Cung bạo khí thế, quét sạch cuộn cuộn quét chiều linh khí, giống như bạo khí khí, thế, thị. ra, đột n g đ ộ nhiên một đạo tiếng sấm nổ vang lên tàn ảnh x ạ c qua huyền tổ chưa kịp phản ứng lại là một đạo quả đấm to lớn xuất hiện ở trên mặt của hắn ẩm đau nhức đến từ linh hồn chấn đau nhức cái này một quyền kém chút n h ư ờ n g hắn cái này một luồng hôn phách trực tiếp hôi phi yên diệt thế nào làm sao có thể bản tọa làm sao có thể không thắng nổi ngươi cái này sâu kiến huyền tổ đáy mắt để lộ ra khó có thể tin thân sắc tự mình một cái thanh nhân Thế một t hóa h mà bị một cái ầ người t r u n dai ma kiến sâu sát. xuống Không hoàn hắn ràng nhận đẻ đất đ thủ. Mặc cảm hề có lực hoàn thủ. Mặc dù hắn rõ ợ c mình bây g i thực thần trung hóa lực, cũng là hóa thần dai, nhưng là... hắn vẫn khó mà tiếp nhận. Ta, thế nhưng là thánh nhân、A. Trong truyền thuyết vô địch thánh nhân, ngươi khó thế thuyết địch là... là mà vô tiếp Ta, A. bất quá là hóa thần sâu kiến dù là thiên tư c h á c tuyệt lại như thế nào n g ư ơ i đ ố i tiên h địa cảm n ộ kinh nghiệm chiến đấu cũng yếu bản tọa tại ngàn vạn lần n g ư ơ i cái này sâu kiến lan đi huyền tổ muốn dây ra ẩm diệm phong lại là một quên đập xuống loẹ loẹt đừng nói thánh nhân liền đại đế võ đạo ấn ký ta cũng dám truy thánh nhân a a a a mới vừa rồi bị thái huyền môn thiếu chủ đ á n h s á t thánh nhân ấn ký không có ba trăm cũng có hai trăm tám a vô địch thánh nhân có lẽ câu nói này ở những người khác trước mặt hữu dụng nhưng ở tên yêu nghiệt này trước mặt cái dám dùng không có vô số người lắc đầu toàn bộ thông linh địa cũng bị diệp phong từ dưới lên trên đổ một cái lượn ngươi cái huyền tổ tính t o à n cái quá i gì bọn hắn hiện tại từ khi thấy qua hơn hai trăm thánh nhân võ đạo ấn ký thậm chí cảm giác huyền tổ rất mẹ nó yếu ẩm ẩm nam đấm tiếp tục nện xuống thân hồn bắt đầu tán loạn huyền tổ đang thét đảo gào thét cái này lại là một trận hai bay vạ gió đạt tới thánh nhân cảnh giới này thân hồn quá là quan trọng cho dù là tổn hại một tơ một hảo đều sẽ đối căn cơ tạo thành tổn hại h ô n trướng h ô n trướng chờ ngươi hồi trở lại tông ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho huyền tổ thanh âm dần dần thu nhỏ biến mất không thấy gì nữa h á n võ đạo ân ký cũng theo dõi phiêu tán len k e n chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh treo lên đánh huyền tổ ân ký miễn phí kích h o ạ thái k í vận n cắp, tự t động ế n huyền à n h h k cấp đ môn đã chứa tiêu, u y ề n không nổi ngươi các loại ba người chỉ cần ngươi nguyện ý đem thái huyền phong sơn ở dưới ma quật phong ấn giải trừ ta dám cho ngươi cam đoan từ nay về sau toàn bộ thái huyền môn đều là ngươi đồng thời ta ma tộc còn có thể trợ giúp ngươi tiến công phía đông đại lục như thế nào đoàn hát vụ kia bên trong phát ra làm người ta sợ h ã i thanh âm tái nhật mà khàn khàn huyền tổ trong mắt hiện lên từng sợi sắc cơ không ngừng đang d ấ y ruột lao tổ động t h ủ đi d i ệ p phong đã trở thành thái huyền môn thiếu chủ dựa theo hắn thiên phú nhiều nhất mấy chục năm liền có thể trưởng thành đồng thời d i ệ p phong chính là một cái tiểu nhân có thù tất báo nếu không sớm c h ả m thảo trừ căn hậu hoạn vô tận nhị trưởng lão đông như nói ngữ khí kích động đến cực điểm biểu lộ ra tự mình phất hận trong mắt để lộ ra hàn ý nếu không phải bởi vì diệp phong tự mình có thể luân lạc tới như thế tình trạng trưởng lao chi vị ném đi không nói vô số tài nguyên cũng mất đi trường khống nhưng hắn chưa hề nghĩ tới tại sao mình lại có hôm nay kết cục này về phần diệp phong có thủ tất báo nếu không phải hắn bên này nhiều lần động thủ có thể để cho song phương kết xuống thâm cựu đại h ậ n đoàn hát vụ kia lấp l o e xuống tiếp tục nói ra chỉ cần ngươi bây giờ bằng lòng bên ta sẽ phái ra hai tôn thánh nhân trợ lực mặc dù linh tổ tu vi đã tới thánh nhân vương nhưng kiềm chế một phen còn có thể làm được ngươi chỉ cần mở ra phong ấn tự có cường giả xuất hiện hủy diệt thái huyền môn hai vị khác lao tổ hết thảy cũng rất dễ dàng huyền tổ trên mặt lộ ra tiếu h dung đây mới là hắn cần nhỏ nhất nỗ lực lớn nhất thủ lao mở ra phong ấn hắn sẽ lập tức rút lui đến lúc đó lại đến thu dọn tàn cuộc mở ra phong ấn sự tình bản tọa có thể làm được nhưng còn lại liền không quan hệ với ta hắn sẽ không đi hỗ trợ càng thêm sẽ không đ ộ n g thủ nếu không khi sư diệt tổ chi danh liền gắn ở trên đầu của hắn hắn chỉ cần tạm thời xuất hiện Tại hóa thân chính nghĩa chủng kiến thái huyền môn là đủ hai vị sư minh vừa chết còn lại diệp phong hắn chẳng phải là muốn giết cứ giết tam sư minh có thể ngăn hắn hát vụ s ư ơ n g sở ngữ khí sơ lược nhạt nói ta ma tộc là mang theo thành ý tới ngươi chú định sẽ cùng linh tổ ba người trở mặt coi như đ ộ n g thủ lại như thế nào không có ta ma tộc giúp đỡ diệp phong tất thành ngươi sinh tử đại kiếp không có huyền tổ giúp đỡ bọn hắn c á i này hai tôn thánh nhân rất có thể sẽ lâm vào hiểm cảnh thậm chí thân tử đạo tiêu phong ấn giải trừ về sau còn cần tại đỉnh một đoạn thời gian thánh nhân vương thủ đoạn há lại tốt như vậy đỉnh đồng thời nhóm chúng ta mẹ nó đem thái huyền môn lượng đại thánh nhân cho đồ ngươi ở bên cạnh nhặt nhạnh chỗ tốt l i ê n mở phong ấn dưới gầm trời này nơi đó có chuyện tốt như vậy còn nữa mà nói huyền tổ như không độc thủ người trong thiên hạ lại có thể nào biết rõ hắn đã phản tộc hắn lại há có thể cam tâm tình nguyện làm hắn ma tộc chó săn huyền tổ sắp mặt dần dần đông trầm bản tọa chỉ phụ trách giải trừ phong ấn trong động ma tự nhiên co cường giả xuất thủ đương nhiên như phong ấn giải trừ lúc thật bị nguy hiểm cho bản tọa sẽ xem tình huống xuất thủ thành dao hát vụ bên trong hình như có cái bóng người gật đầu mở miệng nói ra thái huyền phong chính là phía đông đại lục đệ nhất đỉnh cao n ă m đó có một chi ma tộc chinh phạt phía đông đại lục kết quả bị một vị đại đế chấn áp tại đây toàn bộ thái huyền môn ngoại trừ lao tổ đám người còn lại tất cả đều không biết ẩm ẩm đột nhiên thiên khung phía trên từng đạo lôi đ ỉ n h lấp loe không ngừng hình như có tinh quang từ trên trời giang xuống rơi vào trong cầm chế phốc phốc huyền tổ đột nhiên một ngụm tiên huyết phun ra từng man trang cảnh tại trong đầu của hắn hiện, hiện. sắc mặt đỏ lên lại là một ngụm huyết tiễn phụ g r a phúc d i ệ p phong bản tọa cùng ngươi không đội trời chung tự mình một luồng thần hồn thế mà bị phá hủy vain vain vain tu vi đ ỗ n g nhiên rơi mất một cái cấp độ hiện tại huyền tổ bất quá là ban đầu nhập thánh người thậm chí không bằng hát vụ trần trừ một lúc cái này mẹ nó là cái gì tình huống mặc dù hắn cũng rất muốn biết tử nhãn trước cái này nhân tộc nhưng là q u ạ n g lông tu vi đột nhiên liền rơi mất hiện tại huyền tổ đối với hắn ma tộc tới nói ý nguyên có tác dụng lớn nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái cái này không có khả năng lại là diệp phong làm a trong lòng một cái bất an ý niệm dâng lên o n g n o n g n o n g chung quanh hư không run dày run run từng sợi kim mang hiện lên ở huyền tổ mặt ngoài rầm rầm sau đó giống như thủy triều hướng ra ngoài r ũ n g manh lao tới huyền tổ lập tức cảm giác không còn chút sức lực nào trên người mình đổ vật giống như bị người cưỡng ép cất đi đồng thời còn có một bộ phận lớn bị trộm đi khí vật bản tọa khí vật Đột lại là một m t n máu phun ra huyền tổ cảm giác tự mình muốn bất tỉnh bởi vì hắn khí vật đã khô kiệt không có để lại một thơm một hào một tôn thành nhân tất cả khí vật toàn bộ bị lựa đoạn tức đoạn đây là khái niệm gì thiên tri trao tặng người vì ăn cắp người nào đến tột cùng là người phương nào ông ông ông. đột nhiên từng đợt vụ vụ âm thanh lại lần nữa vang lên đây là từ huyền tổ thể đội truyền ra huyền tổ thi triển toàn thân linh lực đem truyền ra tiếng vang vật phẩm lấy ra chính là hắn bản mệnh thánh m i n h thái huyền đ ị n h đây là đây là không được nhanh chóng rút lui nơi đây huyền tổ con n g ư ơ i thích chặt đ ỗ n g nhiên đem trong tay tiểu đ ị n h cho vùng ra đoàn hát vụ kia trực tiếp biến mất ly khai không dám có chút trần trở chỉ có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão mới vừa kịp phản ứng lúc một đoàn bạo tạc vang lên、Ấm、ẩm ẩm hỏa quang vang khắp nơi huyền tổ trong tay vô số linh ấn bay múa mới miễn cưỡng ngừng lại cả ngọn núi hóa thành hư vô huyền tổ có chút khó có thể tin tự mình bản mệnh thánh binh vì sao vì sao đột nhiên liền tự bảo rồi lao tổ cứu cứu ta hai vị trưởng lão lúc này nửa người đã bị tặc rơi máu thị tối nát tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi màu tươi huyền tổ toàn thân run rẩy hắn đột nhiên nhớ lại t ừ n g man chuyện kỳ quái theo trước mắt của hắn sẽ qua một thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn diễm phong đây hết thể hết thảy đều là cái kia sâu kiến tại nói quỷ trong lòng xuất hiện một k i a hối hận tự mình vì sao muốn cùng diệp phong là địch hán căn bản chính là khí vận c h i từ a vô luận là tự mình rơi mất một tầng tu vi vẫn là thánh binh tự bạo tuyệt đối cũng cùng hắn có quan hệ thân xác có chút ngốc trệ thì thào lên tiếng bản t o ạ thế mà đối một con kiến hôi sinh ra e ngại chi tri â m m đại bằng, tâm h ủ y tổ ráng lơ Len keng, khí vận ăn cắp song xuôi. Chủ hiện khí cắp xôi. hệ thống thanh âm tại d i ệ p phong trong đầu vang lên hệ thống ngươi không phải nói thánh nhân cũng có mấy ngàn khí vận đáng giá sao làm sao thêm ta có mới một ngàn sáu d i ệ p phong có chút tức giận hắn còn chuẩn bị tích lũy ba ngàn đến một trận đại cơ duyên trả lời tốc chủ có thể có được mấy ngàn khí vận đáng giá thánh nhân chính là tuyệt đại thiên kiêu không thể đồng thời có được thể chất đặc thủ cùng thiên đạo c h i ế u cố thái huyền môn huyền tổ cả hai đều không chỉ có thành thánh khí vận d i ệ p phong miệm góc run dày không thôi một ngàn sáu cũng có thể tiếp nhận dù sao một trăm điểm khí vận giá trị hối đoái ra cơ duyên cũng cực kỳ khủng kỳ bố. đúng e Lenkeng, m một mời nhiệm cái cái cơ duyên. Hệ thống nói, Lenken, cơ tốc chủ giá đoái hối nói, tại tiếp tục khiêu chiến, này vận duyên. thống duyên ngay hoàn thành khí Hệ vì vụ. trị tạo tục ra, lúc này một vị lao giả thanh âm giống như phản âm đại đạo đột nhiên vang lên ngoại giới sâu kiến nhắm lại mắt chó của các ngươi vô số kim mang tại thông linh thạch bia bên trong m ộ t phát hòn đảo trên hình chiếu trong nháy mắt biến mất đế Đế uy kim s ĩ đại bằng điệu nhất tộc thủy tổ quả nhiên bá đạo vô song cho dù là một tia ý chí cũng có thể làm được thủ đoạn như thế cách không chặt đ ứ c hình chiếu thần hồ kỳ thần cái này thế nhưng là thấy chân dung tốt cơ hội a nếu có thể trông thấy song phương đại chiến đối với thành thánh cũng có thể nhiều một chút chắc chắn thái huyền môn thiếu chủ cơ duyên đơn giản để cho chúng ta hâm mộ đ ỏ mắt cái này thế nhưng là viễn cổ tồn tại bá chủ vô số người nện xong dậm chân hối h ậ n không thôi viễn cổ bá chủ kim si đại bằng điệu nhất tộc thủy tổ trong truyền thuyết gng tồn tại chính mình còn kém như vậy một chút liền có thể chiêm ngưỡng nó chân dung thậm chí có thể nhìn hắn chiến đấu đơn giản chính là tam sinh hữu hạnh thế nhưng là thế nhưng là vị này thế mà đem hình chiếu vừa cắt bật mất vô số người đưa mắt nhìn nhau cười khổ không thôi phong tổ r u lên trong nội tâm ngay tại đối thương thiên cầu nguyện có thể tuyệt đối không nên tại tới một cái sư tôn bọn hắn chịu không nổi a c u n g kiểu dương đại đế trở thành cùng một cái bối phận trở thành cùng là một người sư tôn coi như xong hiện tại nếu lại tới một cái ký danh đoán chừng trở về lao đại và lao hai đến hụ chết áp lực như nuôi lớn c h u y ể n chính thức hơn mẹ nó là xa vời diệp ra ra chủ diệp dương trong mắt một luồng hàn mang hiện lên trong lòng cũng là phẫn hận không thôi cái k i a ra hỏa dựa vào cái gì có thể có được bậc này thiên tư chắc tuyệt hoành ép trời cao nhi tử hiện tại diệp da cùng diệp phong ở giữa căn bản cũng không có thể vắn hồi đồ cái k i a một mạch tất cả mọi người đồng thời giết hắn cha mẹ ruột hết thảy hết thảy cũng đem không cách nào vắn hồi diệp phong thiên phú dù là chỉ có hóa thần cảnh giới vẫn như cũ có thể cho hắn mang đến sợ hãi nhưng diệp da cùng diệp phong chỉ có thể tồn tại một phương đây là chú định huyết c u cần trả bằng máu giết chỉ có giết hắn tuyệt đối tiểu u y ệ t đ ố không h t để cho Phong Diệp sống n sót. ế k hữu ô n toàn hắn còn g Phong sẽ hủy Chỉ chưa diệt Diệp tại khởi, bộ ra. có tháng ta hứa n g ư ơ i một trận đại cơ duyên một cái hùng vĩ nam t ử vai hùng vô cùng thân cao một trượng màu vàng kim nhạt q u a n huy bao phủ toàn thân kim si đại bằng nhất tộc thủy tổ chiến d i ệ p phong thân thể dần dần run rẩy đây là nguồn gốc từ tại trong máu hưng phấn hai mắt từ xác tia lôi dẫn lấp lóe không ngừng viễn cổ thần thú các tộc cơ hồ cũng co ân o á n kim sĩ đại bằng cùng phượng hoàng nhất tộc tự nhiên là muốn tranh đoạt cựu thiên bá chủ địa vị song phương đều là c h ấ n áp vạn cổ trên trời thần thú tự nhiên t r i n h phạt không ngừng mà diệp phong thể nội có được cựu chuyển miết bản thể bản thân thì tương đương với phản tổ phượng hoàng trong máu vốn là mang theo một tia bài xích hay là s á c ý kim sĩ đại bằng điều thủy tổ động không có cái gì lễ nhượng hậu bối những này tại đại hung trước mặt đều là cầu thí chiến đấu chỉ có sinh tử chỉ có thắng bại vê anh giống như một đạo kim sắc thiểm điện đột nhiên xông ra Tốc độ n hai n đến hạn, h mức cực d ệ p Phong căn bản tay h n gác rõ. Xoạn. Phong gào Quyền không p thét, thư h ở trước người lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem hắn nhục thân xuyên qua nổ vang dung trời diệp phong con ngươi thích chặt đau nhức đau đến cực điểm nhục thân phản phất ngay tại trải qua tử vong ờ lực lượng không tệ đáng tiếc chỉ là cái hậu bối tốc độ phản ứng không đủ ha t ộ c ta bên trong những cái kia hậu bối chẳng bằng ngươi ha ha ha ẩm d i ệ p phong phần lưng phản phất bị một tòa ngàn vạn cân ngọn núi đổ vào con ngươi của hắn trở nên ngốc trệ tan giã cái này là cảm giác tử vong cái này chính là viễn cổ tồn tại thực lực cùng d a i bên trong chính mình bị nghiền ép rồi phốc phốc một n g ụ n tinh hồng huyết tiễn p h ư n g a hóa thành nét bản trí hỏa tại trong hư không nhảy lên cựu truyền nhất bản thể lại như thế nào lao đồ vật thấy không cho dù có người kế thừa ý chí của ngươi cũng như thường sẽ bị ta kim sĩ đại bằng áp chế ta kim sĩ đại bằng mới thật sự là bá chủ ẩm lại là một quyền đánh vào diệp phong đầu lâu bên trên diệp phong chậm rãi ngã trên mặt đất loại này cảm giác bất lực không kim sĩ đại bằng nhất tộc thủy tổ lại như thế nào Di n ở di tồn tại lại như thế nào lao tử làm sao có thể tại đồng bậc thua ngươi chạy lôi lại là một quyền thất bại d i ệ p phong thân hình hóa thành một đạo tử sắc lôi đ ỉ n h xuất hiện ở giữa không trung s、si. ì nha cờ r i ắ c nghiết bàn t h ầ n hỏa thần lôi song song tuân r a thể nội trong mắt đạo mạc vô cùng gầm thét lên tiếng kim si đại bằng lại như thế nào lao tử chính là muốn đem ngươi dẫm tại dưới chân cùng dai ta là vô địch cho dù là viễn cổ tồn tại cũng càn không được ta bất quá là một lần thất bại thôi tài chiến tiên văn cũng nói tới nhân vật chính là tội một trong mạch chính là diệp ra thất xác toàn bộ chi nhánh toàn bộ bị xét d i ệ p phong là cuối cùng một người như vậy bản gia chọn thấp kém đi khẩn cầu diệp phong trở về sau song phương không thể v ấ n hồi mà lại d i ệ p phong hiện tại tu vi vẫn là cái sâu kiến có thể là phía trước ta không có viết ra lại hoặc là không có viết đúng chỗ không có hồi trở lại ngươi là bởi vì ta tài khoản phát không được bình luận sách xấu hổ mặt khác cản t ạ mỗi một vị cổ vũ các đại lão tạ ơn ngài chân thành tha thiết cản tạ chương bốn mươi tám bốn mươi tám thủy tổ chi chiến hứa n g ư ơ i cơ duyên n g h i t bàn thần hỏa cùng thần lôi dung hợp lẫn nhau điện hoa lấp đoé xì、sì. nha cờ r i ắ c vê anh d i ệ p phong động hóa thần lôi đỉnh biển l ử a trước mắt đem kim sĩ đại bằng nhất tộc thủy tổ thôn p h ệ h ư u quyền huy động hôn nguyên bá thể mở ra kim sắc quang huy bộc phát kim sĩ đại bằng thủy tổ con ngươi co rụt lại đông nhiên nhanh lùi lại muốn tránh thoát thần hỏa trí võng hắn đó cũng không phải nhục thân chỉ là một đạo ý chí căn bản cũng không khả năng ngày kháng đáng tiếc là d i ệ p phong đã lấn người mà tới vê anh hung hăng nện ở phần lương của hắn ấn ký trong nháy mắt tạm đạ mấy lần lực lượng thế mà có thể cùng bản tọa hóa thần cảnh lúc đánh đồng bất quá tại ta kim sĩ đại bằng nhất tộc trước mặt so đấu tốc độ ngươi còn chưa đủ tư cách ông thân ảnh trước mắt biến mất xuất hiện tại diệp phong một bên trọng quyền xuất ghế ẩm diệp phong giống như chơi d i ề u b á n ngược mà ra tốc độ quá nhanh đây là kim sĩ đại bằng nhất tộc bản mệnh thiên phú dù là diệp phong có được lượng loại này thể chất đặc thủ vẫn không dùng được viễn cổ đại hung ngoại trừ côn bằng bên ngoài tại phương diện tốc độ không người có thể cùng chúng chống lại đương nhiên d i ệ p phong mới sáng tạo ra bù lôi nếu là có thể hoàn thiện không kém gì kim sĩ đại bằng đ i ể u trong cơ thể của hắn có được t h â n lôi tương đương với bản thân liền là lôi điện lại thêm phù hợp lôi điện thân pháp nếu có thể hoàn thiện đồng thời đại thành đủ để tại trong nháy mắt xuyên qua thiên điện một hơi ngàn vạn dặm bao nhiêu năm chưa từng như vậy nhiệt huyết qua tiểu tử lại đến qua kim sĩ đại bằng thủy tổ nộ hướng mà ra hóa thân kim sắc t h i ề m điện đồng d i ệ p phong miễn cưỡng thấy rõ hai tay chắn ngang liên tục rút lui mấy bước bên cạnh lôi điện đột nhiên bộc phát thần lôi bạo ẩm ẩm ẩm từ s á c lôi v ó n g xuyên qua toàn bộ thông linh thạch địa toàn bộ phương vị đà kích bạo bạo bạo cái này đến cái khác thần lôi đánh vào kim si đại bằng thủy tổ trên thân liên tiếp bị đánh bay mấy lần d i ệ p phong ngay tại dần dần quen thuộc lực lượng của mình theo tấn thăng hóa thần đến nay hắn không có chiến đấu chân chính qua một lần lực lượng t r ư ờ n g khống chiêu thức bộc phát vẫn tại quen thuộc bên trong thế mà còn nuôi đến cực hạ n sao kim si đại bằng thủy tổ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng diệm phong bộc phát n h ư n g hắn có chút ngoài ý mớn theo bị hắn đẻ xuống đất ma sát đến phản kích trong thời gian này bất quá một khắc đồng hồ đồng thời diệp phong còn có nhằm vào hồn phách thần lôi thần hỏa nếu không phải bản mệnh thiên phú tốc độ chỉ sợ hắn thật không tới gần được liền sẽ bị tiêu chết vũ cánh chín ngàn dặm tốc độ tăng lên trọn vẹn mấy lần không được diệp phong con ngươi thích chặt muốn lấy lui làm tiến thế nhưng là không còn kịp rồi kim sát thiềm điện l ó e lên một cái rồi biến mất ẩm ẩm ẩm ba quyền rơi vào diệp phong trên thân dần dần bất tình đi t ử vong khi t ứ c tại quanh thân nờ giờ a o kim sĩ đại bằng thủy tổ hùng hùng hổ hổ ngồi xếp bằng trên mặt đất đại gia may mắn cái này tiểu tử không có tiến hành qua một lần cựu chuyển niết bàn nếu không lần này mất thể diện thì ném đi được rồi kém chút lật tấm câu bị một cái nhân tộc hậu bối đẻ xuống đất treo lên đánh dừng lại phi bất quá đợi chút nữa hắn niết bàn về sau lão tử vẫn là tự mình thiêu đốt ý chí được rồi ngang nhau cấp độ hẳn là không người có thể thắng hắn nếu là vì những cái kia không hăng hái hậu bối lão tử về phần như thế bố cả、Ấm、ẩm ẩm hòa quang càng ngày càng thịnh đem diệp phong n ụ c thân hoàn toàn báo khỏa từng sợi sinh cơ tại thần hỏa bên trong xuất hiện chui vào diệp phong thể nội ông n o n g nong hư không run rẩy phảng phất muốn bị thần hỏa đốt sập tiếp nhận không được ở bực này nhiệt độ diệp phong dần dần mở ra hai con ngươi trong lòng giận dữ chính mình lúc nào bị người như vậy truy qua nghiết bàn thần hỏa dần dần hóa thành lực lượng chui vào trong đan điển cảm giác tự mình n ụ c thân tại nghiết bàn về sau tăng lên một nửa lực lượng tốc độ toàn bộ thuộc tính tăng lên chỉ bất quá chính là loại kia tử vong cảm giác đau đớn kia là đến từ thực chất bên trong đau nhức thiêu đốt lấy linh hồn từng lần một c ộ rửa tịnh hóa h ỏ a diễm tại trong mắt nhảy lên vươn người đứng dậy lần này cho dù là kim sĩ đại bằng thủy tổ cũng như thường đến bại hắn có một cỗ tự tin cùng d a i bên trong đúng nghĩa vô địch thủ cho dù là những này tồn tại cũng không đáng chú ý ánh mắt g ắ t gao nhìn về phía kim sĩ đại bằng thủy tổ chiến t ử s ắ c lôi điện nr a o toàn thân tốc độ có lẽ cùng không lên hắn nhưng tối thiểu nhất có thể kịp phản ứng tiểu tử dừng lại Kim sĩ đồng ạ i b thời từ nay về sau ngươi chính là ta kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc thiếu tộc trưởng phần này vô cánh chín ngàn dặm cùng dọn tinh huyết này tự nhiên tặng cùng ngươi như vậy cáo tử võ đạo ân ký dần dần trở nên mơ hồ kim xác lệnh bài cùng một giọt tinh huyết dung hợp tiến vào diệp phong thể nội diệp phong mỹ mắt nhảy lên đem hắn treo lên nện cho dừng lại liền muốn chạy thế gian này nơi đó có chuyện tốt như vậy lao nô cho ta đem thông linh thạch địa giam cầm đem hắn k i a sở ý chí cho ta khóa tại võ đạo ân ký bên trong sắc mặt g i ữ thợn c ư ờ i lạnh liên tục chạy h ư ớ n g chỗ nào chạy thông linh thạch địa thế nhưng là ta địa bàn ông long long ý chí dần dần tiêu tán sau đó lại lần nữa về tới võ đạo ân ký bên trong kim sĩ đại bằng thủy tổ tự mình tại sao lại trở về rồi đột nhiên một quả nằm đ ấ m xuất hiện ở trước mắt lên tiếng kinh hô ngoa tạo ẩm thời gian căn bản không kịp phản ứng d i ệ p phong một cái xoay người trực tiếp đem h ắ n cho đẻ xuống đất nội truy ẩm ẩm ẩm một quyền tiếp lấy một quyền cơ duyên hắn ngày sau sẽ trả trở về nhưng cái này suýt chút nữa thì mạng hắn mấy quyền cũng sẽ trả lại cũng sẽ không ít lao tử thế nhưng là kim sĩ đại bằng bắt đầu ẩm người cho láo tử chờ ẩm có ga ngươi n đang đánh một quyền thử ẩm d i ệ p phong cười lạnh liên tục hét lớn lên tiếng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua h è n như vậy yêu cầu đã tiền bối ngươi yêu cầu vậy v ă n bối cũng không dám không theo a phanh một quyền tiếp lấy một quyền không có chút dừng lại ao ngao ngong có thể ngoại giới che đậy tại kim si đại bằng thủy tổ từ tán ý chí một khắp này bắt đầu đã không thấy tăm hơi hòn đảo trên cường giả khắp nơi lúc này có thể rõ ràng trông thấy bên trong tràng cảnh tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người ta mù sao diệm phong d i ệ p phong thế mà đem kim sĩ đại bằng nhất tộc thủy tổ dựa theo trên mặt đất nội truy vậy vậy thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại a viễn cổ bên trong b á chủ ngày xưa từng đổ qua đại đế kinh khủng trái tim tất cả mọi người cũng đang run sợ mỗi một quyền công kích tâm thanh đều để bọn hắn linh hồn chỗ sâu run một cái cái này là tại tìm đường c h i ế t a nếu như bị kim sĩ đại bằng nhất tộc người biết rõ đừng nói một cái thái huyền môn coi như lại đến mười cái cũng không giữ được hắn thật sao nguyên bản phong tổ còn tại cầu nguyện diệm phong khác lại nhiều một cái ký danh sư tôn hiện tại trong đầu của hắn đã trống r ỗ n g không dám nói lời nào không dám động cho dù là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng hắn giờ phút này cũng t r ò n váng không biết như thế nào cho phải đầu trống r ỗ n g nếu không ta thái huyền môn mau thoát đi phía đông đại lục tìm trên mặt đất t r ố n đi trong lòng khóc không ra nước mắt sớm biết rõ hắn thả rằng không cần cái này thông linh bí cảnh không duyên cớ nhiều một cái đại địch con mẹ nó là viễn cổ đại hung ẩm đừng muốn khinh người quá đáng tiểu tử ẩm ta sai ẩm ta sai rồi ngừng ngừng d i ệ p phong phụi tay vươn người đứng d ậ y h ừ lạnh lên tiếng sớm một chút nói chẳng phải xong việc rồi không nên ép ta đánh tự mình tán đi ý chí đi kim sĩ đại bằng thủy tổ khóc không ra nước mắt tự mình mẹ nó nói nhiều lần nhưng là tới kịp để cho ta nói ra miệng sao một quyền tiếp lấy một quyền vẫn là đánh ngay mặt may mắn tự mình sớm che giấu nếu không tự mình một thế anh danh thật sự xong đời sau đó ý thức dần dần tiêu tán còn lại cuối cùng một lúc lúc đột nhiên hét lớn lên tiếng tiểu tử chúng ta còn có cơ hội gặp mặt thoải mái tinh thần lao tử nhất định sẽ không đánh chết ngươi nhiều nhất tứ chi tàn phế tiếng nói xuống diệp phong căn bản là không kịp ngừng lao nô phong tỏa thông linh thạch đ ị a nhưng lúc này kim sĩ đại bằng thủy tổ cũng không biết đến là hắn che đậy đã không có hắn một màn kiếp màn cũng bị thế nhân biết rõ rất thảm thảm tới cực điểm vừa rồi ta không nghe lầm chứ vị kia nói bọn hắn còn có thể gặp mặt nói cách khác vị kia còn sống nhìn nhau một chút tất cả đều lông tơ d ự thẳng dù là bọn hắn trong đó có siêu nhiên thế lực nhưng một tôn đ ổ qua đại đế kinh khủng tồn tại còn sống cái này đem là một cái nhường phía đông đại lục dung chuyển tin tức thậm chí có thể sẽ nhường kim sĩ đại bằng nhất tộc xuất thế phong tổ miệng góc run dày muốn khóc chính mình liên mẹ nó không nên mang d i ệ p phong ra hiện tại tốt đi xong hết thẻ cũng xong thái huyền môn đến đường chạy các loại vị kia trở về toàn bộ thái huyền môn sẽ bị san thành bình điệm a á á á. thái huyền môn lần này sợ là thai kiếp khó thoát đi bị kim sĩ đại bằng nhất tộc để mắt tới lên trời xuống đất nhưng có các ngươi đ ư ờ n g sống bất quá trước lúc này ngươi cùng diệp phong cũng phải trước cùng bản tôn đi một chuyến diệp ra tội một trong mạch máu không thể lưu tại thế gian này vô số người chừng lớn hai con ngươi diệp ra đây là muốn đối thái huyền môn đ ộ n thủ diệp dương tiếng nói vừa dứt trong hư không chuyển ra hai đạo vụ vụ thánh uy đột nhiên bộc phát ẩm uy thế kinh khủng quét sạch ra biển lớn nhấc lên sóng to gió lớn vẫn là lao bằng h ư u tốt rất tốt phong tổ trong mắt sắc cơ nghiêm nghị nhưng trận chiến này nhất định phải đánh Mà tại Thông linh Thạch Linh đồng ị bị. a ra. ai của Diệp biết ngoại giới nhiệm Linh đổi mời Tại điều ngài phi đại tới, phải đối ngài. chuyện Phong, sắp không chúc mừng túc Chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thông linh bí cảnh sắp chủ, Chủ chuẩn cảnh Chủ thể chỗ chính thần. đích thân tới, nếu không ai cũng không phải là đối thủ trong, này cũng Len Ken, mừng bên động lượng, này, nếu cũng lúc làm lực là là Túc Túc Túc có xảy tùy bí bí đế tốt Trừ vụ, đ ý ở thời thông thiên lộ lão nô đem tự động dung hợp hai vị khác thủ hộ linh tấn thăng làm đỉnh phong thánh nhân vương thực lực Len Ken, dung hợ thiên nguyên giới sinh mệnh cấm điện một ngụm cổ quan chậm rãi đ ẩ y r a mà không có chút máu tĩnh mịch láo giả chậm rãi mở hai mắt ra thông linh địa đệ nhất sao thế mà có người có thể tại đồng bậc thắng nổi cái kia láo tàm mau thời gian chưa tới chưa tới a nếu không ngược lại là có thể thấy một lần một cái dẫn theo đ a o bổ t h ủ i trung niên nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái lông mi nhũ c h ặ t cảm giác thiên điệm có người có thể thắng qua hắn ta năm đó thế nhưng là bị nghiền ép vô số lần a buồn cười buồn cười ha ha ha ha yêu giới kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc hơn một ư ơ i trường lão tề tụ một điện bọn hắn đại biểu cho toàn bộ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc mỗi người bọn họ yếu nhất cũng là một vị thánh nhân thủy tổ năm đó c h i ngôn một ngày k i ế t như bị đánh bại đại kiếp sắp tới tộc ta xuất thế tổ làm cho đã xuất thiên hạ sắp loạn toàn lực tìm kiếm là người phương nào đánh bại thủy tổ bảo hộ hắn trưởng thành hắn là kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc sinh cơ tìm hắn tìm lượt toàn bộ thiên nguyên giới thế nhân có lẽ đã quên ta đợi nếu có người ngăn cản giết ngay tại dây lát kia hơi thở ở giữa t có có、si、vô vô đồng thời năm đó nó đem ấn kỳ đánh vào thông linh b ĩ a thứ hai đồng thời trắng trận tuyên bố không người có thể trở thành đệ nhất vô số cơn ư giả g mộ danh mà đi cho dù là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp thượng cổ thời kỳ cuối thậm chí chứng đạo thành đế cấm kỵ tồn tại không chút huyền n i ệ m toàn bộ bộ là b ạ i về phần cùng nó tương đồng cấp độ căn bản cũng không khả năng bông xuống tư thái đi khiêu chiến một cái võ đạo ẩn ký nhưng hôm nay vị này vô địch tồn tại thế mà tại đồng bậc bên trong bị người đánh bại thông linh bia chính là thiên sinh địa dưỡng hôn đ ộ n bảo vật chỉ cần là đạt tới thánh nhân lao quái vật n ó m cơ hồ đều có thể cảm ứng được một mặt này thế nhưng là trong lòng bọn họ chỉ có khó có thể tin bởi vì đây là một cái mà căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra lúc này thông linh đ ị a bên trong d i ệ p phong thần hồn trải rộng tại bí cảnh mỗi một chỗ thật giống như bí cảnh trở thành n h ụ thân một bộ phận có thể rõ ràng cảm giác len keng chúc mừng t ú c chủ c ư ớ p đ o ạ t huyền tổ cơ duyên thông linh đ ị a kích hoạt là hỗn độn linh bảo bất luận là công kích vẫn là phong ngự cũng không kém gì phổ thông đế binh đồng thời có được tấn thăng năng lực d i ệ p phong đi ra thông linh thạch địa nhìn về phía thông linh t h ạ c địa ẩm ẩm đột nhiên tựa như núi cao to lớn thông linh t h ạ c địa từ từ nhỏ dần cuối cùng rơi vào trong tay thành một cục gạch ta dựa vào hệ thống ngươi sẽ không lừa ta a cái này mẹ nó gọi hỗn độn linh bảo còn không yếu tại đế binh diệp phong có chút mắt trợ tròn cái này mẹ nó rõ ràng chính là cùng một chỗ cục gạch thật sao ân ngoại trừ độ cứng bên ngoài giống như không có khác đặc thù điểm hệ thống băng lanh thanh â m vang lên hồi bẩm túc chủ đây là thông linh thạch bia thu nhỏ về sau bộ dáng vật này có thể lớn có thể nhỏ diệp phong gật đầu khoe miệng có giật không thôi luôn cảm giác không có bức cách người khác bảo vật đều là các loại huy vũ ba khí các loại huyễn khốc sâu t ạ c tiên đi ra ngoài đánh nhau người khác là khai sơn phách địa nước sông đào lưu ta mẹ nó phía s a u đập đ ạ c h thở dài nhẹ nhõm có dù sao cũng so không có tốt tối thiểu nhất đủ cứng ánh mắt chuyển hướng diệp k ì n h thiên b ọ n người nhét miệng cười một tiếng lộ ra tuyết r ă n g trắng con người của ta tương đối tin thủ hứa hẹn diệp ra là tự mình đ ậ c thủ vẫn là phải ta tự mình hạ tràng vô số thiên tiêu mỹ mắt của loạn con ngươi co g ụ c lại nhìn về phía diệp phòng có chút lăng diệp phong thật mẹ nó muốn động thủ độ diệp ra thế hệ này thiên tiêu tia thế nhưng là không chết không thôi ha. diệp kinh thiên sớm đã lửa dẫn nút g trời hán nhất đại tuyệt thế thiên tiêu chấn áp toàn bộ phía đông đại lục thế hệ trẻ tuổi lúc này thế mà chỉ có thể c o đầu rút cổ ở đây bị người dùng thủ đoạn chấn áp gấp trăm lần uy áp mặc dù càng ngày càng yếu nhưng vẫn như cũng nhường hắn chỉ có thể hơi động đại hạ có gan n g ư ờ i đem uy áp thời ra trong vòng ba chiêu chém ngươi sau lưng một đám diệp ra đệ t ử gầm thép lên tiếng đúng đấy thiếu chủ chính là đương đại đệ nhất thiên tiêu ngươi diệp phong tính là cái gì chứ bất quá là ta diệp ra tội đồ diệp ra tội nhân phạm thượng là giết chi thật sự cho rằng thái huyền môn có thể bảo đảm ngươi diệp phong vung tay lên đ á y mắt lộ ra ý cười hắn thật rất muốn cười a tại thông linh bí cảnh bên trong liền xem như thánh nhân vương đích thật tới cũng chưa chắc có thể thắng hắn h u n g chi chỉ là diệp kình thiên như thế một cái hóa thần định phong coi như không điều động bí cảnh lực lượng hắn như thường có thể một quyền đ o à n h sát diệp kình thiên mười cái diệp kình thiên cũng so không lên kim sĩ đại bằng thủy tổ đụng phải chỉ có bị đẻ xuống đất ma sát k h u n thỏa mãn ngươi hết thể nguyện vọng ba quyền bên trong giết ngươi bốn bề huy áp trong n g a y mắt toàn bộ biến mất vô số mắt người thực chất hiện lên mừng rỡ nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn vây anh d i ệ p kình thiên hai chân đạp một cái xông lên trời không bay thẳng đằng thiên thê đỉnh chót tốc độ nhanh đến mức cực hạn người bình thường căn bản là thấy không rõ tốc độ của hắn được thật nhanh không hổ là tiềm long bảng đệ nhất d i ệ p phong vẫn là tự đại tại bực này sát phạt bên trong chiến trường há có thể không quả quyết a tia thế nhưng là tiềm long bảng đệ nhất phía đông đại lục từ ngàn năm nay thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại hệ mạnh A. vô số d diệp diệp người đầu tiên là xứ sở tốc độ này còn chậm ngươi làm ngươi là vương giai cường giả a vương giới bậc cái này thế nhưng là mạnh nhất tốc độ d i ệ p phong khẽ lắc đầu cùng kim si đại bằng thủy tổ so gia tốc độ này kém không phải một chút điểm nếu là lúc trước đánh với diệp kinh thiên một trận có lẽ còn sẽ có điểm phiền phức nhưng hiện tại hắn thật không đáng chú ý Động. đạo đất. đáy động độ, đây? Quyền oanh ra, cái gặp đạo kia sông lên trời không hồng quang, hung hăng bị nện trên mặt đất. Diệp Kinh Thiên cảm giác nục thân của mình, sắp tan ra thành từng mảnh, chấn cùng. mình hạn cản Còn lượng kinh khủng kia là chuyện gặp giác gì? gì Hữu thế xảy ra, kia của ra kia ra trời rồi. cái cảm cái cực tốc có, thể có được lực Diệp Bởi lại mặt sắp vô là mắt tự bị bị mà Vì vì, cho dù là con non thần thú cũng không chút kinh khủng a hắn căn bản không kịp thẩm cách lại là một q u y ề n đập vào trên người hắn trực tiếp nhiều diệp kình thiên bất tỉnh diệp phong tay phải vươn hướng đầu của hắn oong long nhàn nhạt kim mang lấp lánh hắn cần hiểu rõ thân thế trên người hắn tội máu đến cùng là chuyện gì xảy ra còn có diệp ra dựa vào cái gì nói hắn mạch này tội nhân thôn thiên đế kinh siêu hồn thuật mở ra to lớn hòn đảo bên trên phong tổ lấy một đích hai máu nhuộm thương cùng vô số cường giả đứng ngoài quan sát chầm mặc không nói cái này là một cái tín hiệu cùng ngàn năm trước đó đồng dạng tín hiệu diệp ra có nhất thống phía đông đại lục giã vọng thái huyền môn phong tổ một vị vô địch thanh nhân bị tóm lúc này kim s á c tiên huyết n h u ộ n thân khí tức đức quãng lúc nào cũng có thể sẽ thân tử đ ạ o tiêu mau nhìn diệp phong diệp phong theo thông linh thạch b i a bên trong r a sắp bắt giết thương tiên đế tử diệp tình tiên vô số người ánh mắt đ n g nhiên biến đổi diệp dương theo trong hư không dậm chân lộ ra vẻ tươi cười t u t rất tốt hắn nêu dám động thiên nhi bản tọa diệt hắn thái huyền môn cả nhà tứ đại lao tổ đã cầm một vị thái thượng trưởng lão mở ra đường hầm hư không xâm nhập bí cảnh bên trong đuổi bắt tội nhân diệp phong trong mắt tinh thần phân chấn từ khi đi vào hòn đảo bên trong hắn liền bị một mực c áp chế diệp g i a cũng bị một mực n g h i ề n ép cho tới bây giờ rốt cục thở m ộ t hơi hắn đem tin tức truyền về diệp g i a c h ọ n vẹn phái ra lượng đại thái thượng trưởng lão cộng đồng xuất thủ chính là vì phòng ngừa phong tổ đ à o t ẩ u nhưng như thánh nhân muốn đi không có mạnh hơn hắn ba năm lần số lượng hoặc là thực lực căn bản là ngăn không được bởi vì Diệp p hai o Cho Phong trong n này, Nguyền Môn vọng, này. nên, hắn không thể đi. Bởi vì, hắn cũng không biết rõ Diệp phong nắm g ở ở Bởi chỗ chỗ Thái hy thể biết t đi. Diệp vì, rõ y thông l n cảnh. Phong cần mình Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết một trận chiến, đáng tiếc hắn cũng không phải là nhị sư huynh nguyên tổ, nếu không không đến mức nhanh như h chỉ phải chết chết phải bí biết cái tiếc mức Diệp tổ một tổ, rời đi, Liều rõ, là sư vị ậ y liền b thái u a Hai Ừm. h vị t thượng trưởng lão gật đầu vung tay lên sẽ rách đường hầm hư k h ô n g dẫn theo phong tổ ba người đi vào bí cảnh bên trong sắc cơ nghiêm nghị tội máu là chết vậy truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi năm mươi thân thế cởi da huyết hải thông c ứ u một nghìn năm trăm n ă m trước diệp phong gia gia diệp thiên、Lên、dương chính là đương đại đệ nhất thiên tiêu trấn áp phía đông đại lục so với hiện tại diệp k i n h thiên qua không kịp một ư ơ i ba tuổi hóa thần một ư ơ i tám tuổi thiên vương cảnh ba mươi tuổi tấn thăng thiên tông trở thành một phương cường giả một trăm tuổi thành t i ể u thiên tôn vạn chúng t r ú m ụ nhưng lại tại lúc này hắn vẫn như c ũ lựa chọn bế quan xung kích thánh nhân tri vị vẹn vẹn hai trăm năm thời gian diệp thiên dương hoàn thành cái này hành động vĩ đại phía đông đại lục sử thượng trẻ tuổi nhất thánh nhân cường giả diệp thiên dương giấu trong lòng kích động tâm xuất quan mặc dù hắn chỉ là diệp gia chi mạch lại đối diệp gia cực kỳ bảo vệ bởi vì không có diệp gia liền thành liền không được hắn thế nhưng là hết thảy hết thảy tất cả đều thay đổi con của hắn chính là đời thứ nhất trí tôn đang bế quan thời điểm giao cho trong đó một vị thái thượng trưởng lao thủ hộ nhưng khi hắn sau khi xuất quan diệp thiên dương phát hiện con của mình mất tích toàn bộ diệp gia không người biết được thậm chí liền trước đây vị kia bảo vệ thái thượng trưởng lão cũng là ngậm miệng không nói thẳng đến một ngày một vị chi mạch thái thượng trưởng lão bảo hắn biết hết thảy hết thảy con của hắn diệp hành một vị đời thứ nhất trí tôn huyết mạch thế mà bị diệp ra chủ mạch trí cao vô thượng vị kia lão tổ cho lấy đi t ấ y ghép tại chính hắn hậu thế trên thân diệp thiên dương bị lửa g i ậ n đổ đầy song thân giận dữ nhưng hắn cũng không có mạo hiểm làm việc tranh đoạt vị trí gia chủ trước đem chủ mạch nói đổ tại dùng vị kia lão tổ máu tế điện con trai mình trên trời có linh thiêng toàn bộ chi mạch cũng là bị chủ mạch é p cũng thở không nổi thàng đến diệp thiên dương theo tức giận tỉnh táo lại hắn bắt đầu chỉnh hợp chi mạch tất cả lực lượng đồng thời cùng ngày xưa ngẫu nhiên kết bạn thái huyền môn phong tổ nguyên tổ hai vị tiền bối hợp tác chỉ cần hắn trở thành diệp gia gia chủ đồng thời thực lực lại đi đột phá thái huyền môn đem trợ giúp hắn chém giết diệp gia lao tổ bất quá mấy năm thời gian diệp gia chủ mạch đã thành xu hướng suy tàn diệp thiên dương thành công triệu tập cường giả bất thoái vị chủ mạch chuẩn bị trở thành một đời mới diệp gia gia chủ sau đó dần dần chèn ép chủ mạch nhưng lại tại kia một ngày vị kia lao tổ lại lần nữa xuất hiện một t r ư ờ n g đem diệp thiên dương đập bay trên mặt đất thánh nhân vương thực lực nhường diệp thiên dương tuyệt vọng nhưng vị tiên lão tổ coi là diệp thiên dương cũng không biết rõ sự kiện kia mở miệng nói ra lão phu quý tài không muốn giết người chủ mạch tự nhiên là chủ mạch chi mạch tự nhiên là chi mạch cả hai không thể vượt qua người thiên phú và thực lực đủ để cho ngươi trở thành diệp ra một đời mới thủ hộ thần thế nhưng là diệp thiên dương trong lòng chỉ muốn giết hắn hủy diệt diệp ra chủ mạch còn thủ hộ diệp ra a a a a vì cái gì bởi vì tại bọn hắn xem ra chỉ cần có vị kia lão tổ tại diệp thiên dương liền không khả năng thành công đã như vậy không làm được tòng long tri thần chỉ có sớm quy thuận chủ mạch giảm bớt tác cảm cũng liền tại lúc này ngay lúc đó diệp ra gia chủ cũng chính là diệp dương cha diệp tiên h phong chuẩn bị chạm thảo trừ căn diệp thiên dương không chết hắn vị trí một ngày bất ổn đồng thời từ nhỏ đến lớn diệp thiên dương quang huy liền lấn át hắn nhường hắn vẫn ghen tị với không thôi phía đông đại lục diệp g i a chính là hoang cổ diệp g i a một cái chi mạch thế là hắn âm thầm lấy ra chủ thân phận bẩm báo hoang cổ diệp g i a mới đợi thánh nhân diệp thiên dương hợp mưu thái huyền môn phản tộc lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với diệp ra nhưng hoang cổ diệp ra tự nhiên cũng sẽ đối bực này tuyệt thế thiên kiều có chỗ chú ý tự nhiên không tin Mà diệp tiên h dương, dương, dương cùng lên thái huyền g t môn bộ Diệp hai vị lão tổ giao hảo dựa theo hắn trọng tình trọng nghĩa tính cách coi như không xuất thủ tối thiểu nhất cũng sẽ biện hộ cho thậm chí âm thầm trợ giúp hoàng cổ diệp ra công nhận việc này điều động ba tôn thánh nhân trợ lực ngày đó diệp ra tất cả trường lão Thái t huyền ư Trưởng ợ n toàn g Lão, bộ x ấ t t hiện, u ê n tiến đánh bố Thái h u y môn Diệp, diệp, diệp, diệp t h căn bản là chịu không được diệp ra thế công dù sao phía sau hắn có một vị thái cổ thế gia diệp thiên dương xuất thủ nhất kích tất s á t một vị chủ mạch thái thượng trưởng lão đây cũng là vì sao thái huyền môn đại trưởng lão cùng môn chủ đ ư ờ n g xuyên sẽ đối với diệp phong đáp lại thiện ý bọn hắn thấy tận mắt một màn kia thế nhưng là ba vị hoang cổ diệp gia thánh nhân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng diệp thiên dương bị trong nháy mắt kích thương hắn l ư ơ n g tựa theo tầng tầng lớp lớp thủ đoạn miễn cưỡng chạy trốn tới thái huyền môn đồng thời tuyên cáo thiên hạ tự mình thoát ly diệp ra đồng thời hắn lúc trước cũng cáo chi qua bản gia chi mạch nhất định nhất định phải cùng hắn thoát ly quan hệ dù là hắn thua tối thiểu nhất còn có thể có người cho hắn báo thủ nhưng là diệp thiên dương mạch này đệ tử toàn bộ đều là từ hắn một tay bồi dưỡng trở thành chủ mạch bên ngoài mạnh nhất một chi bán thánh một vị thiên tôn sáu vị lại thêm một vị khác thái thượng trưởng lão cũng đầy đủ tự vệ bọn hắn cái thứ nhất đứng ra cùng diệp thiên dương thoát ly quan hệ đối diệp ra chủ mạch cựu hận sâu hơn nếu không phải bởi vì thực lực không đủ còn có bọn hắn người nhà toàn bộ cũng tại diệp ra đã sớm thoát ly thế nhưng là diệp thiên p o n g đã sớm làm xong diệt trừ trong lòng của mình họa lớn mấy chục thiên vương m ư ờ i dư thiên tông sáu đại thiên tôn một vị bàn thánh một cái thánh nhân toàn bộ giết đột nhiên đánh lén căn bản không kịp phản ứng tất cả mọi người toàn bộ chết dù là linh tổ xuất thủ thái huyền môn s â n môn cũng phá nhưng lại tại lúc này diệp thiên dương một vị hảo hữu trung châu đại lục đao nhai truyền nhân đến đây trợ trợ miễn cưỡng chống nổi một kiếp diệp ra hết thẻ sáu đại thánh nhân lại thêm ngoại viện ba tôn chín đại thánh nhân thái huyền môn một phương từ đầu đến cuối xuống cùng hạ phong còn lại hai đại siêu nhiên thế lực cũng ngử được không ổn rõ ràng vũ lực q u y n giải phong ba tạm thời đình chỉ diệp thiên dương cũng chuẩn bị tiềm tu ngày sau báo thủ nhưng vào lúc này diệp gia vị kia láo tổ xuất hiện diệp thiên dương con của ngươi ngược lại là hảo vận lại là cái đời thứ nhất trí tôn đáng tiếc hàn trí tôn máu trí tôn cốt đều bị bản thoại rút ra đặt ở hậu đại bên trong muốn giết bản tổ ngàn năm về sau liền sẽ có một cái c h ấ n áp ngươi thiên tài xuất hiện một cái trí tôn ha ha ha ha diệp thiên dương tức toàn thân run rẩy hai con ngươi tinh hồng miệng vết thương của mình bị đẫm máu xé mở toàn tâm đau đớn lựa dẫn múc trời sông gia thái huyền môn sân môn không để ý trọng thương xuất thủ diệp ra lão tổ cười rốt cục chảm thảo trừ căn chín vị t h á n h nhân cộng đồng xuất thủ có thể diệp thiên dương biết rõ tự mình căn bản là không thắng được thôi động toàn thân tu vi trực tiếp tự bạo hàn môn kéo lấy diệp ra tất cả mọi người đi chết trận kia bạo tạc kinh thiên động đ ị a hai vị t h á n h nhân chí tử còn lại bảy đại t h á n h nhân bao quát diệp ra lão tổ toàn bộ trọng thương sau đó diệp phong mạch này tất cả mọi người người già trẻ em trên và người đều bị trôn sống sự tình nguyên bản kiện từng đ o ạ n xuống có thể hai mươi năm trước diệp g i a đột nhiên xuất hiện một cái bán thánh phản bội chạy trốn tin tức kia chính là diệp phong phụ thân d i ệ p hành mặc dù không phải đời thứ nhất trí tôn nhưng hắn vẫn như cũ trở thành b á n thánh chui vào diệp g i a lấy báo năm đó mối thủ thế nhưng là cuối cùng bọn hắn mạch này cũng bị đánh lên tội huyết tân nhớ tiến vào diệp g i a bất quá ba ngày liền bị phát hiện n g a n dâm chạy trốn chạy trốn đằng đắng m ộ ư ơ i năm giết diệp ra hơn m ư ơ i vị thiên tôn cùng ba vị bàn thánh cùng vô số thiên tài Mười năm trước đó, cũng chính là diệp phong bị đại trưởng l ã o đưa đến thái huyền môn thời điểm diệp ra diệp ra tốt một cái diệp ra ha ha ha ha. diệp phong đột nhiên cười to lên trong mắt lóe ra tinh hồng con mang s á t cơ lộ ra diệp kinh thiên bất luận là thân phận vẫn là địa vị đều đủ để biết rõ diệp ra tất cả bí mật một lần hắn l ậ t đến một vị thái thượng trưởng lão tự thuật cổ tịch cũng chính là liên quan tới diệp phong mạch này sự tình lúc này diệp phong t hận không thể đem toàn bộ diệp ra xẹt ẩm ẩm thông linh trong bí cảnh cồn phong gào khét mây đen áp đỉnh vô số thiên kêu run lên trong lòng sợ h ạ i không thôi kinh khủng như vậy sắc cơ nhường bọn hắn không dám động đậy òng ngong ngong thư không bị x é n ứ t tại diệp phong siêu hồn thời điểm diệp ra gia chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão tiến vào bí cảnh diệp phong nhanh chóng đào tẩu phong tổ thi triển ra toàn thân khí lực gào thét lên tiếng thế lực khắp nơi cũng tiến vào bí cảnh bên trong nhìn thấy một màn này lượng đại thánh nhân trực tiếp đem bí cảnh cho phong tỏa thở dài lên tiếng xong phong tổ bị diệp ra bắt diệp phong bất quá là một hòa thẩn như thế nào có thể đào tẩu tuyệt thế thiên kiều sợ là muốn vất l ạ ngược lại là đáng tiếc trên người hắn truyền thừa ai đường ánh trong mắt lóe ra hoảng sợ ánh mắt cùng tam đại nội môn đệ tử xuất hiện sau l ư n g diệp phong lúc này diệp phong chính là thiên chính là bọn hắn chủ tâm cốt diệp phong trong mắt lóe ra tinh hồng ánh mắt liệt miệng cười nói chạy hôm nay diệp ra tất cả mọi người cũng cho láo tử lưu lại tay phải nâng lên sắc cơ lộ ra trông thấy bình luận trong lòng kỳ thật tờ nờ ấm ân không quá biết nói chuyện tạ ơn chương năm mươi mốt năm mươi mốt chém đế tử nợ máu trả bằng máu thằng ngãi danh ngươi dám diệp dương g ầ m thét lên tiếng hai con ngươi tinh hồng con của hắn bên trong là thuộc diệp k ỉ n h thiên xuất sắc nhất hán thế nhưng là bị lao tổ kết luận ngày sau có chứng đạo thành đế tư chất mặc dù chỉ có một tơ một hảo nhưng cái này thiên phú cũng là không thể nghi ngờ hán động c h ư ớ c mắt đi vào diệp phong trước mắt ba mét chỗ cái khác l ư ợ n g đại thanh nhân cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem một màn này giết diệp phong cũng không cần hai người bọn họ xuất thủ bất quá một cái hóa thần cảnh sâu kiến thôi trong lòng cảm giác không thú vị cái hy vọng c u ộ nháo kịch này có thể nhanh lên hoàn tất dạng này chuyện năm đó cũng có thể có một kết thúc diệp phong ánh mắt bắn thẳng đến lao tử để ngươi động sao một tiếng gầm thét toàn bộ bí cảnh h u áp trong n g á y mắt nặng gấp mấy trăm lần diệp da gia chủ đột nhiên phát hiện thân thể của mình thế mà không thể động đậy hoàn toàn không tại tầm kiểm soát của mình không chỉ là hắn ngoại trừ đường á n h cùng kêu ba vị nội môn đệ tử chỉ cần là thánh nhân phía dưới tu sĩ toàn bộ giam cầm tại hư không bên trong tại thông linh bí cảnh bên trong diệp phong chính là thần chuyện gì xảy ra thân thể của ta thế mà thế mà không cách nào động đậy có người đem hư không cho cầm giữ kim nguyên mặt béo tràn đầy mồ hôi tự mình lần này cũng đừng bày ra đại họa nhìn về phía diệp p h o n g đ á y mắt hiện lên một tia hoảng sợ ánh mắt hán thế mà có thể điều khiển hư không a n h điện đại trưởng lão lông mi hơi nhữ lên mặc dù hắn là thánh nhân còn có thể di động nhưng thực lực của mình ít nhất sẽ giảm bớt một nửa diệp kinh thiên thức tỉnh sắc mặt dữ tợn chính mình bại bởi một cái tu vi so với mình yếu mấy là người ta thế nhưng là danh xương thương thiên đế từ a ngươi nhất định nhất định là g i a lận đúng không nếu không ngươi căn bản cũng không phải là ta một chiêu chi địch hắn không nghĩ ra diệp phong tốc độ lực lượng căn bản cũng không phải là cấp độ này có thể có được diệp phong cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem hắn tâm cảnh của ngươi rơi xuống tầm thường được rồi đã ngươi thành phía đông đại lục diệp ra ít gia chủ nên gánh chịu phần này chịu tội diệp gia chủ mạch đều phải chết diệp kinh thiên giống như nhịn không nổi đột nhiên cười ha ha một tiếng diệp phong ngươi là tại nói cười sao dễ ta ngươi dựa vào cái gì dễ ta ta diệp ra lượng đại thái thượng trưởng lão ngay tại một bên ngươi sư tôn đã sớm bị cầm ngươi lấy cái gì giết ta phế vật lan đi hắn sớm đã thấy rõ bốn bề tình thế trao phúng nhìn về phía diệp phong muốn đứng dậy lại phát hiện tự mình lại giống lúc trước đồng dạng tiêu kinh khủng mỹ áp rơi vào trên người hắn diệp phong khẽ lắc đầu tự xưng đế tử không xứng bất quá là một cái có chút thiên phụ thôi nâng lên tay phải rơi xuống trưởng phong như đ a o nhanh như xét đánh diệp phong dừng tay ngươi không thể giết ta diệp kình thiên con ngươi thích chặt g ầ m thét lên tiếng có thể lời còn chưa dứt, c á i kia tay phải trực tiếp xẹt qua cổ của hắn phốc phốc tinh hồng huyết dịch phun ra giữa không trung bên trong diệp phong trên tay phải có kim sắc quang huy bao k h ỏ a diệp da chủ mạch kia bẩn thiệu huyết dịch không có rơi vào trên người hắn con mắt mười điểm bình tĩnh thật giống như là một cái chuyện hết sức bình thường không có chút nào gợn sóng thương thiên đế tử chết rồi danh sưng ơ từ ngàn năm nay kinh khủng nhất thiên tài tại diệp phong trong tay thế m ạ n h ư chém dưa thái dao đồng dạng không có chút nào sức phản kháng、Hán. đến tột cùng là chỗ nào xuất hiện ác ma quá kinh khủng quá kinh khủng vô số thiên tiêu sắc mặt ngốc trệ ép bọn hắn thở không nổi diệp kinh thiên cứ như vậy chết rồi không có chút nào dễ ã rủa hay là có thể nói căn bản là không có thực lực dễ ã rủa trong lòng chỉ có khó có thể tin diệp gia lượng đại thánh nhân tức giận sắc mặt dữ tợn vốn cho là diệp dương có thể giải quyết thế nhưng là diệp kinh thiên thế mà chết rồi không biết tội đang chém cùng diệp thiên dương cái kia lao đổ vật như lúc là dết sắc mặt hai người khó xử vạn phần diệp kinh thiên cái chết thậm chí sẽ để cho bọn hắn nhận lao tổ trách phạt một vị có được đại đế tư chất thiên t i ê u chết rồi cái này đem dẫn phát diệp ra tức giận bọn hắn động làm sao tốc độ của ta thế mà chậm hơn phân nửa không chỉ có như thế còn có linh khí cũng thế cái này uy áp là chuyện gì xảy ra đây hai người động giờ khác này diệp phong đem nghìn lần uy áp thi t r i ể n đến hai người bọn họ trên thân sắc mặt đ ổ t biến tiểu tạp thoái ta diệp ra chắc chắn nguyên nghiền xương thành cho đồ ta diệp ra đế tử cựu thiên thập địa sẽ tại không chỗ ẩn thân của ngươi diệp dương khuôn mặt hoàn toàn mèo mó đây là con của hắn gánh chịu hắn vô số hy vọng nhi tử diệp phong hướng phía trước đi vài bước mười điểm bình tĩnh lộ ra tiểu dung thế nào mất đi nhi tử thống khổ như thế nào nếu không phải bởi vì con của ngươi không phải đời thứ nhất trí tôn ta thật muốn để ngươi tận mắt nhìn xem ta đem hắn huyết dịch rút khô cốt tủy lấy ra là bực nào thống khổ tổ tông của ngươi thế nhưng là giết cả nhà của ta a ta mạch này trên trên dưới dưới mấy vạn người một tên cũng không để lại a diệp phong trong mắt lộ ra người thân sắc mùi máu canh dần dần tràn ngập v a n h v a n h đúng lúc này hai đạo tiếng xé gió lên diệp ra hai vị thái thượng trưởng lão đã tới lao nô cho ta đem kia hai cái lao đ ổ vật c h ấ n áp vướng bận tuân m ệ n h chủ nhân một vị hư ảnh lao giả xuất hiện ở giữa không t r ú n g có chút cung thân ẩm ẩm kinh khủng tiếng vang mênh ngông quần quận thanh uy quét sạch toàn bộ bí cảnh tiến đến xem náo nhiệt thế lực khắp nơi trận mắt hốc mồm run lên trong lòng hối hận không thôi chính mình là cọng lông phải vào đến xem cái này náo nhiệt hiện tại tốt đem chính mình cho góp đi vào diệp phong rất rõ ràng đã n ắ m trong tay thông linh bí cảnh đồng thời vẫn còn nổi giận trạng thái nếu là thật g i ế t đỏ cả mắt nơi này một người cũng chạy không thoát tất cả đều đến bị g i ậ n chó đánh mẹo trong lòng khóc không ra nước mắt thật muốn cho mình hai cái lớn miệng tử xem mẹ nó náo nhiệt lần này cho mình xem chết ta ẩm ẩm kinh lôi tiếng vang một cái hư ảnh cự thủ quét sạch vô tận cuồng phong từ trên trời giáng xuống kinh khủng kinh lôi âm thanh đinh t h á i n h ứ c góc hư không trực tiếp sụp đổng đổng hai đạo chầm đ ụ diệp ra hai vị thái thượng trưởng lão trực tiếp bị đánh vào lòng đất c á t giang i ắ c đại điệu dạn ư ớ c bị đánh nát một tầng lại một tầng bàn tay lớn vẫn như cũ chưa ngừng trọn vẹn đánh xuống đi đếm trăm mét thái thượng trưởng lão vẫn như cũ thoi t h o á t tựa hồ lúc nào cũng có thể bị hồn phi phách tán sinh cơ dần dần trôi qua căn bản cũng không có một tiên phản kháng hay là nói không có thực lực phản kháng vì cái gì cho dù là thực lực rơi xuống b ả y thành cùng dai bên trong lão phu cũng không có khả năng bị miễu sắt trong đó một vị thái thượng trưởng lão nỗ lực bỏ lên hoảng sợ lên tiếng kim nguyên mặt béo bên trên vô số mồ hôi nhỏ xuống run dậy lên tiếng thánh thánh nhân vương chẳng lẽ lại cái này hư ảnh đã siêu việt định phong thánh nhân không có nhục thân căn bản cũng không khả năng thành thánh a n h điện đại trưởng lao sắc mặt ngưng trọng thở dài lên tiếng kinh khủng nhất là vị tiền bối này thế mà xưng hô diệp phong là chủ nhân vô số người trầm mặc chuyện này quá mức kinh dị thánh nhân vương làm nô cho dù là đại đế cũng không thể làm được có thể thành thánh người đều là tâm tính kiến nghị đạo tâm vững chắc đồng thời có được vô địch tín nhiệm tuyệt đối không thể lại trở thành người khác nô b u ộ c diệp phong lười đi quản những người khác ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng diệp dương phụ thân ngươi diệp tiên h phong sau đó đi theo ngươi ta sẽ đích thân trên diệp ra đi một lần ngươi mạch này trước từ ngươi phơ u thuật đi bọn hắn sẽ theo sát bước tiến của ngươi tiến về địa ngục đồng hữu quyền oanh ra x ỉ n h a cờ r i ắ c đầu lâu nổ tung vô số đỏ bạch sắc góc chảy ra làm cho người buồn ôn cái này chỉ là mới bắt đầu nợ máu là từ trả bằng máu d i ệ p phong bộ pháp hướng đi trong hố sâu hai vị tia thái thượng trưởng lão liệt miệng cười một tiếng lộ ra răng trắng như tuyết nhìn như cái trói trang thiếu niên nhưng tại hai người bọn họ trong lòng d i ệ p phong chính là một cái ma đầu ngay tại hướng bọn hắn mở ra huyết bùn đại khẩu tiếp xuống liền đến các ngươi ta tự mình đưa các ngươi đ o ạ n đường trái tim tất cả mọi người lạnh một nửa cái này thế nhưng là diệp ra thái thượng trưởng lão thánh nhân cường giả a t r ư ơ n g năm mươi hai năm mươi hai đồ sắt thánh nhân đỡ quan tài mà đến một trăm m ư ơ i án khó nói điên rồi phải không giết diệp gia đế tử chém diệp gia gia chủ có vị kia thánh nhân vương tại tăng thêm thái huyền môn linh tổ hết thệ cũng còn có thể văn hồi nhưng là hai vị thái thượng trưởng lão mà chết toàn bộ phía đông đại lục cũng đem dẫn phát dung chuyển diệp gia tức giận máu chạy và d ằ m vô số người ngốc trệ lên tiếng ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn này diệp phong đây cũng quá m a n h liệt a đồ thánh đồ t h á n h a đã có c h ọ n vẹn là năm không có thánh nhân vẫn l ạ qua lần này chẳng lẽ lại diệp gia muốn duy nhất một lần chết hai vị a giết nhóm chúng ta ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy mất sao trong đó một vị thái thượng trưởng lão bình tĩnh vô cùng khoanh chân ngay tại chỗ tự hồ đối với mình sinh tử mười điểm coi nhẹ tin tức của ngươi đã bị diệp ra l ã o tổ biết rõ ngươi cho rằng hắn sẽ lưu lại một cái thai họa sao ngàn năm trước đó nợ cũ một lần nữa bị lật ra ra, diệp ra chủ mạch sẽ không từ bỏ ý đồ cho dù là có thánh nhân vương sau lưng ngươi chỗ dựa ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ một cái từ viễn cổ truyền thừa xuống thế gia dù chỉ là chi mạch nhưng hắn nội tình cũng là ngươi cấp độ này vĩnh viễn không tưởng tượng nổi thanh âm của hắn rất bình tĩnh cũng rất khách quan trần thuật sự thật một vị k h á c thái thượng trưởng lao khẽ lắc đầu thở dài nói diệp thiên dương cái này lao đồ vật chết về sau còn có thể q u ấ y phong vân ha ha ha ha năm đó ta thế nhưng là trong lòng một mực ghen ghét lấy hắn hắn thiên phú thật sự là quá mức k i n h dị năm đó bị hắn c h â n áp bây giờ bị hắn cháu trai c h â n áp thế sự vô thường thế sự vô thường lao phu đi trước một bước vừa dứt lời vô số tu vi thôi động một trưởng đánh phía tâm mạch bổng sinh cơ cấp tốc trôi qua chỉ có từng sợi nhạt b ạ c h sắc linh hồn trôi hướng thiên cung hắn không nguyện ý tự mình chết tại một cái hóa thần tu vi hậu bối trên tay thậm chí hắn biết rõ phản kháng vô dụng d i ệ p phong hiện tại tất nhiên điều khiển thông linh bí cảnh tương đương với bí cảnh chi linh có thể điều động bất kỳ lực lượng nào liền xem như một tôn thánh nhân vương tại bí cảnh bên trong cũng như thường sẽ bị d i ệ p phong đánh bại húng chi là hắn cái này đã trọng thương đồng thời tổn thất b ả y thành thực lực t r u n g giai thánh nhân đã hẳn phải chết không nghi ngờ như vậy liền cho mình một cái thể diện kiểu chết đi dù sao còn có thể lưu lại một cái tốt thanh danh một vị khác thái thượng trưởng lao thấy thế bất đắc di lắc đầu theo sát phía sau đổng nương theo lấy tiếng vang lại là một tôn thanh nhân vẫn lạc hai tôn thanh nhân vẫn lạc phía đông đại lục phong vân biến ảo lúng lay sắp đổ trận này sóng gió lớn chư vị làm tốt chuẩn bị đi nhất định phải đóng lại sân môn trường hạo kiếp này so với ngàn năm trước đó còn kinh khủng hơn vô số người lắc đầu thậm chí chuẩn bị tị thế ít nhất ít nhất có hai đại siêu nhiên thế lực liệu mạng không chết không tôi loại kia giờ phút này tất cả thiên tiêu toàn bộ c h o n g váng ngơ ngác đứng tại chỗ không dám động đậy mảy may sợ diệp phong giận chó đánh mèo hết thẻ trước mắt t ự a n h ư ảo mộng một cái hóa thần tu sĩ bức tử hai vị thánh nhân cái này nào chỉ là thiên phương dạ đảm dù là bọn hắn tận mắt nhìn thấy cũng cho rằng từng cảnh t ự ợ ấy cũng không chân thực cho dù là thần thoại cũng không có như thế biến thái a diệp phong ta diệp ra nhất định sẽ không bỏ qua ngươi lá mười ba vị diệp ra thiên tài gầm thét lên tiếng có thể lời còn chưa dứt từng đạo hàn mang rơi xuống trong nháy mắt tăng thêm diệp kình thiên cùng diệp vô ngân hết thể mười lăm cô thi thể lạch bằng phóng trên đăng thiên thê d i ệ p phong trong mắt sắc cơ càng tăng lên cái này sao bất quá là bước đầu tiên thôi d i ệ p phong bình thản lên tiếng lao nô đem thông linh bí cảnh rời đi diệp ra trên không tăng thêm diệp ra gia chủ hết thể mười tám bộ quan tài đưa cho diệp ra một món lễ lớn năm đó tội tử đến đây đòi nợ tuân mệnh tất cả huy áp cũng tại thời khắc này biến mất nhưng không ai rời đi kim nguyên quanh thân thịt mỡ đã không ngừng được điên cồn run rẩy thế mà còn chuẩn bị d ế t hướng diệp i a cho dù có một tôn thánh nhân vương cái này cũng còn thiếu rất nhiều a nhanh chóng tiến về diệp g i a đúng lúc này hệ thống thanh âm vang lên len keng chúc mừng tốc chủ kích phát nhiệm vụ ẩn nợ máu trả bằng máu giai đoạn trước nhiệm vụ đại náo diệp g i a nhiệm vụ ban thưởng thượng cổ đê binh hiên viên đỉnh thiên n g u y ê n giới phía đông đại lục diệp g ra trong này phần lớn đều là diệp gia đệ tử ngoại thành phần lớn đều là bị vứt bỏ hay là nói thiên phú không được không bị nhìn chúng diệp ra đệ tử tại hướng bên trong chính là nội thành cuối cùng thì là diệp ra tổ đ ị a tại phủ đệ cửa lớn trước đó hai cái thị vệ lông mi nhũ c h ặ t giận dữ mắng mỏ lên tiếng trước mắt cái này thiếu niên thế mà đỡ mười tám bộ quan tài đi tới diệp ra tổ đ ị a n ơ i này là diệp ra tổ đ ị a đem cái này phá quan tài nhanh chóng mang đi ba hơi thời gian tại không ly khai tự gánh lấy hậu quả coi như ngươi trưởng bối đích thân tới cũng vô dụng diệm phong trên thân có được diệp ra tương cận huyết mạch đồng thời niên kỷ nhẹ nhàng thực lực không yếu này mới khiến hắn đi tới tổ đ i ệ nhưng trước mắt này hai cái thị vệ căn bản là không có gặp qua hắn tại bọn hắn xem ra liền xem như thiên tài cũng là không nổi danh loại kia vừa rồi có dũng khí mắng to lên tiếng d i ệ p phong đỡ mười tám bộ c u á t à i n g n g đầu nhìn xem ra không đi sai đây là diệp ra hoàn toàn như trước đây bá đạo vị kia thị vệ giận dữ bất quá là một cái phổ thông t i ê n mới lại dám tùy ý làm vậy tiểu tử nhanh chóng giận dữ mắng mỏ lên tiếng có thể lời còn chưa dứt, thiên khung một đạo tiếng vang ẩm ẩm vô số mây đen chất động lôi điện cuồn đem toàn bộ thanh thiên thành toàn bộ b a phủ mênh mông quần quận vô song thánh uy cứ như vậy tại thiên k h u n g bộc phát không có chút nào cố kỵ diệp ra mặt m ũ i ẩm ẩm hư không bị xé nứt một tòa tiên sơn giống như tiên như ả o đứng lặng tại diệp ra tổ đ ị a trên không thông linh bí cảnh xuất hiện đây bất quá là trong đó một ngọn núi về sau lại xuất hiện một cái s ơ n mạch vô số ngọn núi mang theo hủy diệt khí tức như muốn tồi thành diệp phong liếm láp lấy khoe miệng đột nhiên hét lớn lên tiếng diệp ra tội tử diệp phong dâng lên đại lễ hai vị thái thượng trưởng lão diệp ra gia chủ cùng m ư ơ i năm vị diệp gia thiên tiêu diệp gia chủ sự t ì n h cút r a đây đón quan tài chương năm mươi ba năm mươi ba bí cảnh ngách thành đến đây đòi nợ hai trăm m ư ơ i diệp gia chủ điện diệp thiên phong ngồi tại chủ vị đóng chặt hai con người phía dưới sáu đại thái thượng trưởng lão bọn hắn từ khi đạt được diệp gia tội t ử tin tức ngoại trừ diệp gia lão tổ bên ngoài tất cả thái thượng trưởng lão toàn bộ xuất quan trong đó có cái này từ ngàn năm nay tân tân thánh nhân h ắ n vượt qua tự mình bồi dưỡng tuyệt đại thiên tiêu thương thiên đế tử diệp kình thiên cái này là tất cả mọi người bất ngờ hắn đi vào thành Lao ra c vẹn vẹn nhất nhất thành thành, hắn không tin một cái có được đại đế chi tư người sẽ là ngu xuẩn một mình tới cửa chịu chết chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy cho nên nếu như bên ngoài thành hắn không có n ắ m chắc lưu lại hắn như thật làm cho diệp phong trốn như vậy toàn bộ thiên hạ cũng đem trò cười hắn diệp ra càng sẽ lưu lại một cái tiềm ẩn đ ị c h nhân hắn đang chờ đợi giống như năm đó nhẫn lại đằng đắng mấy chục năm vừa rồi đem diệp thiên dương một k í c h mất mạng dù là diệp phong chỉ là một cái hóa thần tu sĩ hắn cũng muốn tận chính mình lớn nhất n ắ m chắc đem hắn chém giết nếu không hai họa vô tận đột nhiên diệp phong thanh â m vang vọng toàn bộ diệp ra tổ đ i ệ to lớn tiếng ẩm giống như thủy triều tràn vào trong hai diệp thiên phong nhắm mắt trong mắt đục nổ tiêu tán tách ra vô số tinh mang h ắ n đến mở ra tổ địa cầm chế d i ệ t thế phần thiên trận vê anh sáu đại thái thượng trưởng lão đồng thời đứng dậy a đưa lên đại lễ l ã o phu ngược lại muốn xem xem k i a hai cái lao đổ vật làm sao bị bắt làm tù binh bọn hắn không ai tin tưởng thái thượng trưởng lão cùng diệp ra gia, gia chủ đã chết tất cả đều cho rằng đây bất quá là diệp phong t r ư ớ n g nhan pháp dùng cái này đến uy hiếp diệp ra thật là vô dụng ném ta diệp ra mặt mũi gia chủ cùng thái thượng trưởng lão đồng thời bị bắt ha ha ha b ớ t nói nhiều lời chư quân động thủ cái k i a lão t ạ m thoái hậu đại quyết không thể còn sống ở thế diệp ra hạo kiếp rõ mồn một trước mắt diệp ra tội tử an có d ũ n g khí làm càn nơi đây chính là diệp ra tổ địa hóa thần trung giai liền có d ũ n g khí chạy tới thúc thủ chịu trói đi thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới a vô số diệp ra đệ tử đem nơi đây vây chặt đến không lọt một giọt nước ba tầng trong ba tầng ngoài thậm chí thiên tôn cường giả liền khoảng chừng hơn hai mươi tôn tội đồ chết đột nhiên trong đó một vị tông giai cường giả xuất thủ thế xét đánh lôi đ ỉ n h chuẩn bị một k í c h đem diệp phong chém giết đ ổ n g nhưng một đạo hàn mang hiện lên l ụ c thể của hắn bị cắt thành hai nửa vô số tiên huyết ở giữa không trung bay là tả không có bất luận kẻ nào kịp phản ứng ông o n g o n g trong hư không bảy đạo thân ảnh phóng ra thánh uy bộc phát diệp thiên phong nhìn về phía diệp phong sau lưng hư ảnh l ô n g mi nhữ chặt bởi vì hắn thế mà nhìn không thấu cái này láo giả tiền bối vì sao muốn giúp ta diệp ra tội tử một chút sức lực nhược tiền bối nguyện ý gia nhập ta diệp ra có thể hứa ngươi đại đạo trái cây giúp ngươi chứng đạo thành đế như thế nào mấy vị khác thái thượng trưởng lão cũng giật nảy mình trước mắt láo giả ít nhất cũng là một vị cao giai thánh nhân vượt xa bọn hắn trên trận trầm mặc trọn vẹn mấy giây kia hư ảnh láo giả thế mà không có trả lời tự mình diệp phong trong mắt chứa lanh ý diệp thiên phong quả nhiên là cái ngụy quân tử cho dù là bên cạnh mình bất luận cái gì có thể dùng chiến l ư ợ c cũng muốn chiêm mà hóa chi ai là diệp thiên phong thật la lớn gắn chó lao ra chủ tục danh há lại ngươi một cái tội từ có thể gọi kẻ này cắn rỡ bản tọa nguyện xuất thủ chém hắn vô số diệp ra đệ tử quần tình huyên áo gầm thét lên tiếng hắn không thể đem diệp phong cho rút ra kinh lột ra cái này là công lao thiên đại công lao một cái đủ để cho bọn hắn lên như diều gặp gió công lao lúc trước tông g i a i chính là muốn c ư ớ p đoạt phần này công lao đáng tiếc hắn cũng không biết rõ diệp phong có giúp đỡ hay là nói hắn không mang theo đầu góc lao phu chính là diệp thiên phong vẫn như c ũ rất bình tĩnh n g a khí không có nổi lên mảy may gọn sóng cũng nhìn không ra bất kỳ nổ khí s o n ư ơ n g cũng không có không g ặ sáu đại thái thượng trưởng lão sắp mặt đột biến vị cường giả này lại là diệp phong nô bục trong lòng khó có thể tin một vị ít nhất cũng là cao giai thánh nhân cường giả vô địch thế mà nhận diệp phong làm chủ diệp thiên phong lông mi nhíu chặt giận dữ mắng mỏ lên tiếng mấy cái mất mặt ra hỏa nhanh chóng cút ra đây thánh uy bộc phát tay phải vung lên cùng phong gào thét mười tám bộ quan tài đ ỗ n g nhiên nổ tung đúng đúng đúng trầm muộn tiếng vang làm cho tất cả mọi người cũng giật mình không có trong tưởng tượng tù binh cũng không có trong tưởng tượng trọng thương đi đi đi trầm đục đánh vào tất cả diệp gia đệ tử trong lòng mười tám cỗ thi thể lạnh b ă n g nhường vô số trong lòng người run dậy bởi vì lượng đại thái thượng trưởng lão thế mà cũng nằm ở trong đó còn có diệp gia đương nhiệm gia chủ diệp dương diệp gia thế hệ này trói mắt nhất thiên tiêu thương thiên đế tử diệp kính thiên cùng tất cả tiến về thông linh bí cảnh diệp g i a các thiên tài bọn hắn thế mà tất cả đều chết rồi một cái đều không thừa cho dù là sáu đại thái thượng trưởng lão lúc trước cũng chỉ là cho rằng bọn hắn bị bắt làm tù binh hắn sao dám sao dám liên sát hắn diệp ra m ư ơ i tám vị hạch tâm nhân vật trang diện yến tính một lát diệp phong lại lần nữa nhết miệng cười một tiếng diệp gia tội tử mời diệp thiên phong đón quan tài lễ theo hiện tại nên trả nợ diệp thiên phong sắc mặt dữ tợn vô cùng quanh thân run rẩy con của hắn cùng vô địch cháu trai tất cả đều chết rồi nghĩa xúc ngươi làm chết là chết diệt thế phần thiên trận lên nghĩa tử cho lão phu chết đi một vị thái thượng trưởng lão nội nhi xuất thủ cháu của hắn diệp vô ngân thế mà chết rồi hai mắt đỏ bừng sắc cơ lộ ra thân hình biến mất xuất hiện tại diệp phong trước người diệp phong không có chút nào động tác ẩm chỉ có vô số kim sắc thánh huyết ở giữa không trung bay múa nhục thể của hắn bị một cái n ắ m đấm quan xuyên lao nô linh không hướng phía trước đập mạnh thu vi bộc phát thánh thánh nhân vương hắn tu vi vượt qua đỉnh phong thánh nhân một đạo tiếng kinh hô vang lên bốn bể hư không bắt đầu bị đè ép phát ra tiếng nổ vô số người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên ẩm ẩm từng t o a thiên sơn từ trên trời giàn xuống tường thành đã dần dần vỡ nát vô số đá vụn vẩy ra bắn ra bùn phía thông, thông linh mỹ cảnh chương năm mươi b ố năm mươi bốn bí cảnh thôi thành đế binh khí linh ba trăm m ư ơ i diệp thiên phong sắc mặt cực kỳ khó xử thông linh bí cảnh đây là muốn đem toàn bộ thanh thiên thành toàn bộ diệp ra san thành bình điệm nhanh chóng mời lão tổ xuất quan thánh nhân vương được kích thánh nhân phía dưới nhanh chóng rút lui thái thượng trưởng lao nhóm lên đại trận đồ tội tử giống liệt diễm bước lên diệp ra tổ đ ị a trên không chín mươi chín đầu liệt diễm hỏa long phát ra gào thét gào thét thiên đ i ệ rung động vô cùng vô tận nhiệt độ cao hòa diễm tại trong hư không nhảy lên hủy diện khí tức khiến người ta run sợ diệp thiên phong mang theo năm đại thái thượng trưởng lão cấp tốc trở về nơi cũ tổ địa co đầu rút cổ tại đại trận bên trong bí cảnh đến ở diệp phong nết miệng cười một tiếng tựa hồ tại thiện ý nhắc nhở bí cảnh đã đem toàn bộ thanh thiên thành báo phủ vê anh minh mông quần q u ầ n vô song uy áp quét sạch ra không kém chút nào lão nô linh không hán chẳng lẽ lại không chê thông linh bí cảnh lao tổ lão tổ ở đâu diệp ra nguy rồi vô số đệ tử thút thít gào thét toàn thân run rẩy diệp ra thế nhưng là phía đông đại lục siêu nhiên thế lực một trong ai dám đánh tới cửa nhưng chính là như thế một cái tội đồ một cái tội tử thế mà đơn thương độc mã xâm nhập diệp ra tổ địa đồng thời đại khai sát giới hiện tại đã có trọn vẹn ba vị thái thượng trưởng lão chết bởi tay hắn kia、yeah, thế nhưng là thánh nhân a bọn hắn ngưỡng vọng thiên thần tồn tại cứ như vậy bị m i ệ n sát rồi thúc t i ế t tựa hồ thành duy nhất ký thác toàn bộ diệp ra toàn bộ loạn chỉ vì diệp phong cái này tội tử diệp phong đằng không mà lên đứng ở hư không trước mắt kia từng đầu liệt diễm hỏa long thế mà lộ ra sợ hãi d i ệ t thế phần thiên trận chính là dùng một đầu chân long tinh huyết cùng vô số h ỏ a thuộc tính bảo vật luyện chế mà thành nhưng chỉ cần là yêu thú hay là thần thú đều có thể cảm giác được d i ệ p phong trên thân kia cố kinh khủng khí v ậ n so với thiên đạo càng thêm mênh mông khí v ậ n dù là nó chỉ là tinh huyết biến thành nhưng như c ũ không dám động thủ vì cái gì d i ệ p phong liền có thể so với cái này thiên địa chủ nhân thiên sinh địa dưỡng thần thú có d u n g khí cùng tự mình chủ nhân động thủ đây là đến từ huyết mạch e ngại xuất thủ a nhanh chóng xuất thủ diệp thiên phong gầm thét lên tiếng diệt thế phần thiên trận thế mà dừng lại hắn quanh thân vô số hỏa hành linh ấ n b a y múa lại điều khiển không được đại trận lao r a chủ đại trận đã mất đi không chế tất cả trưởng lão toàn lực xuất thủ một lần nữa trưởng khống n a m đại thái thượng trưởng lão đáy mắt hiện lên một kia sợ hãi bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được diệt thế phần thiên trận sợ hãi hay là nói kia chín mươi chín đầu hỏa long sợ hãi đối một cái hóa thần sâu kiến e ngại trong lòng có chút phẫn nộ ngàn năm trước đó bọn hắn bị diệp thiên dương đè ép đẳng đắng 500 năm trăm n ă m thở không nổi thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên cho dù là tư lịch so sánh lao thái thượng trưởng lão đã trải qua đẳng đắng hai trăm n ă m ngàn năm về sau vốn cho là thời đại kia đi qua thế nhưng là ai biết rõ diệp thiên dương cháu trai diệp phong thế mà lại lần nữa đè ép bọn hắn một đầu thậm chí buộc phát ra chấn áp toàn bộ diệp ra chi thế bị hai đời người đồng thời chấn áp đáy lòng là nổi giận bọn hắn dù sao cũng là thành nhân a tự hành tán đi, đi. diệp phong thanh â m vừa dứt chín mươi chín đầu hỏa long thế mà bắt đầu trở nên tan dã liệt d i ệ m tan biến tại hư không lúc này thanh thiên thành bên ngoài thế lực khắp nơi đã đổi tới bao quát trọng thương phong tổ xong xong diệp ra thật gặp đại kiếp đại trận thế mà bởi vì hắn một lời liền thật tán đi rồi cái này thế nhưng là thượng cổ nổi danh s á t trận a từng n h u ộ n qua thanh huyết vô số người lên tiếng kinh hô nhìn về phía một màn này trực tiếp trận tròn mắt hoàn toàn vượt quá bọn hắn biết diệp ra thế mà thật bị một cái hóa thần tu sĩ đệ lên á n h đã có thánh huyết nguồn thương cung thiên địa tiếng rên rỉ đã lên cái này lại là một tôn thánh nhân vẫn lạc kim nguyên cùng ảnh điện đại t r ư ở n g lão liếc mắt nhìn nhau tất cả đều nhìn ra đối phương c h ấ n kinh bí cảnh tồi thành nhường thông linh bí cảnh giáng lâm tại tổ địa bên trong diệp phong lại là bí cảnh c h i chủ có thể đem toàn bộ bí cảnh lực lượng điều động đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm diệp ra thế mà trước lúc này không có chút nào động tác nên nói bọn hắn xuẩn đâu vẫn là tự đại rầm rầm hồng xác quan điểm tại toàn bộ thanh thiên thành bay múa chỉ một lát Liên lực lượng lên lôi. lôi tán. ánh sát trợ. tiêu mắt, toàn thân, gầm thét lên tiếng. Lôi. Tử sát thiềm trì thân, hóa thần tổ sau, ra hóa phía địa điều Buôn đại động điện, đỉnh, đánh phía tổ địa chế. Đồng. Diệp Phong nhục chế. gầm cầm Một quyền vô số linh nhân tán loạn dạng nước vết rách xuất hiện tại cấm chế phía trên d i ệ p thiên phong ngươi con rùa đen rút đầu có l à gan liền l ă n ra một phương thánh nhân dám làm không dám chịu năm đó đồ ta mạch này c h ọ n vẹn vạn người lúc có thể thả ra hảo n ô n tội một trăm mạch cựu thiên thập đ i ệ tất sắc vậy hôm nay ta đứng ở chỗ này ngươi dám giết không ẩm một quyền tiếp lấy một quyền có thể diệp thiên phong sừng sững bất động chỉ là đạo mạc nhìn về phía một màn này không có chút nào khẩn trương bọn hắn có được vô tận nội tình vẹn vẹn rằng này còn uy hiếp không đến hắn về phần rùa đen rút đầu hắn thấy chỉ cần mình thắng địch nhân chết rồi liền là đủ đại trận biến mất lại như thế nào tế tổ cung tỉnh đế binh khí linh mấy vị thái thượng trưởng lão lập tức chỉ trệ hét lớn lên tiếng thật thật muốn đem khí linh thả ra sao nó đã không trọn vẹn thần trí không rõ rất có thể địch ta không phân diệp thiên phong hơi hiếp cặp mắt đạ mạc m lên tiếng nhồn bọn hắn đồng quy v u tận không được sao diệp phong điều động bí cảnh chi lực thực lực vô hạn tăng lên đến thánh nhân vương dựa theo khí linh ngụy đế thực lực coi như thắng được cũng ly hồn bay phách tán không xa đến lúc đó tại một lần nữa rèn đúc một cái khí linh ta diệp ra cũng đem thêm ra một cái thần phục đế binh hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay của hắn đáy mắt mang theo mỉm cười nhìn về phía thiên k u n g tựa hồ vô địch diệp phong ra ra người năm đó bị ta giết chết phụ thân ngươi cũng bị ta giết、chết. người cũng sắp ẩm ẩm ẩm d i ệ p phong không để ý đến hắn một quyền lại một quyền oanh kích lấy cầm chế trong mắt của hắn bước lên hồng quang chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết hắn lao nô linh không thì là ở một bên cảnh giác vị kia diệp ra lao tổ hắn từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện d i ệ p phong thậm chí cảm giác hắn đang lưu đồ lấy cái gì đáy lòng dần dần bất t h n thổi giống đột nhiên một thanh huyết sắc đại đao xông lên trời không trên thân đao khí linh hoành lập b ộ c phát ra siêu việt lao nô linh chống không khí t ư c k i m nguyên sắc mặt có chút run r à y đây là doa đến trận nay đại chiến nếu để cho hắn tứ hải thương minh sớm đã hôi phi yên diệt diệp ra đế binh xuất hiện đại tộc nội tỉnh đây chính là đại tộc nội tỉnh một cái đế binh đủ để thay đổi thế c ụ c ca chương năm mươi lăm năm mươi lăm đế phẩm cục gạch quá ước hiếp người bốn trăm m ư ơ i thế lực khắp nơi gắt gao nhìn về phía trước mắt chân một màn này đế binh khí linh thực lực đến gần vô hạn tại đại đế dù là hắn là không trọn vẹn thượng cổ hùng binh ẩm huyết đao phong tổ sắc mặt tâm trầm vô cùng cái này là một thanh hung đao p h ệ chủ hung đao tất cả mọi người ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía phong tổ có chút khó có thể tin kim nguyên trên mặt thịt mỡ run run càng thêm cấp tốc cả l â m mà nói phong tổ ngài ngài nói đúng lắm cái k i a thanh thôn p h ệ tự mình chủ nhân thần hồn hung đao truyền n ôn ẩm huyết đao luyện chế ra đến b ấ t quá một canh giờ bởi vì trong đó ngưng tụ quá nhiều hung hồn trực tiếp thôn p h ệ luyện khí sư thần hồn đồng thời đại khái sát giới huyết đ ầ ngàn dặm chết tại nó trong tay nhân tộc vượt qua ngàn vạn số lượng diệp ra người điên rồi phải không thế mà đưa nó đem thả ra không sợ chết sao nó là một thanh theo tiên huyết bên trong rèn luyện gia đế binh cực kỳ hung tàn đại đế phía dưới không người có thể cùng chống lại tội tử thật sự cho rằng diệp gia là người tưởng tượng đơn giản như vậy sao chẳng lẽ lại ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi chủ tớ hai người liền có thể công phá ta diệp gia hay sao gia gia người năm đó cũng là như vậy tự đại kết quả như thế nào còn không phải chết tại l a o phu trong tay diệp thiên phong cười lạnh thành tiếng trêu tức nhìn về phía diệp phong trận nay đại chiến hắn thấy đã rơi xuống màn tre đế binh khí linh thực lực cho dù là diệp gia lão tổ đều khó mà áp chế thậm chí có thể nói đặt đến bán đế cấp độ đừng nói hai tôn thánh nhân vương coi như lại đến mười cái cũng chỉ có một con đường chết chủ nhân xem chừng lão nô thanh âm vang lên kiên kỵ nhìn về phía kia không trung huyết sắc kỳ lân lúc này hãn tại cảm ứng diệp gia vị kia láo tổ khí tức như ẩn như hiện căn bản tìm không được vị trí nhưng một vị thánh nhân vương cường giả tại trong hư không ngồi cạnh lúc nào cũng có thể sẽ cho chủ nhân tạo thành uy hiếp cực lớn giống tiếng gào thét vang vọng cựu tiêu nó q u a n thân có đỏ thám huyết sắc hoang mang chất động trong hai con ngươi càng là tinh hồng h hướng hướng đáng tiếc kia lão gia hỏa tựa hồ một mực tại xem tình huống căn bản là không cách nào cụ thể tìm tới hắn vị trí thông linh trong bí cảnh năng lượng cũng không phải là vô hạn sử dụng hắn hiện nay chỉ là một cái hóa thần tu sĩ cương ép bay vụ đến thánh nhân vương đối với bí cảnh tiêu hao mười điểm to lớn về thời gian căn bản là hao không nổi giống giống huyết kỳ lân gào thét gào thét nó cảm nhận được diệp phong trên người địch l í cùng uy hiếp nhưng nội tâm của nó bên trong mình mới là vô địch giống bộ nhau mà đi vô số hư không q u a n h sập hóa thành đen như mực khe hở uy thế kinh khủng nhường vô số người thở không nổi kia là đến từ cảnh giới huy áp d i ệ p phong mười điểm bình tĩnh từ trong ngực móc ra một khối hát sắc cục gạch ha ha ha cục gạch đối phó huyết kỳ lân thế mà dùng cục gạch hắn là đang tìm chết hay sao thật sự là muốn chết cục gạch coi như mạnh hơn còn có thể hơn được gầm huyết đao hay sao mặc dù nó là khí linh nhưng hóa hình về sau vẫn là tương đối tại đế binh tự thân huyết kỳ lân ngập trời mưa máu vài phút liền có thể đem cục gạch cho hòa tan vô số diệp ra đệ tử trào phúng lên tiếng rốt cuộc không có lúc trước như vậy sợ hãi cũng mất lúc trước như vậy thút thít tựa hồ diệp phong trở nên không đáng sợ rồi hay là nói cái này phá c ấ m chế cho bọn hắn mang đến tự tin rồi giống huyết kỳ lân càng phát tới gần d i ệ p phong trực tiếp đem cục gạch ném ra hung hăng đập vào huyết kỳ lân trên đầu trong n g a y mắt trên đầu của nó xuất hiện một cái dữ tợn nổi lên vật ngao ngao ngao cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thanh thiên thành huyết kỳ lân liên tục rút lui mấy bước con n g ư ô i màu đỏ n g ò m bên trong tựa hồ xuất hiện một chút sợ hãi cảm xúc bởi vì nó phát hiện c h i á t i kia đen như mực khối vương nhỏ thế mà so với nó nhục thân còn cứng rắn hơn mấy lần sau đó kia cục gạch tự mình trên không trung bay lên hóa thành một đạo hát sắc qua mang lóe lên một cái rồi biến mất nói g hồng trong a o con Huyết tinh mắt, kỳ lân l e ra một t a nước mắt. đùa a đau, đớn, toàn tâm đau đớn. Diệp ra sao đau gian u đầu đớn, đớn. đệ đế đồ đế đ với toàn này mẹ nó, không phải một đầu đế binh khí linh. nhức? này, binh còn cứng rắn hơn. Nói tâm tử. một Thế vật, thể so Làm mẹ Diệp Cái phải lại cái có có khí gì sao bao quát diệp thiên phong mặt khác năm đại thái thượng trưởng lão có chút không hiểu năm đó hoang cổ diệp ra đem vật này đuổi bắt từ bán đế cường giả tự mình dẫn đội c h ọ n vẹn tử thương hai tồn thánh nhân vương làm sao có thể liền bị một cái nhỏ cục gạch cho cụp nã rồi thanh thiên thành bên ngoài kim nguyên b ừ n g tỉnh đại ngộ trận mắt hốc mồm nhìn lại cái này mẹ nó không phải liền là thông linh thạch địa tiểu hình hóa sao không chỉ là ngoại hình còn có khí tức đơn giản như lúc đồng dạng a khó trách đây là một cái hôn đội linh bảo thiên sinh địa dưỡng tự nhiên có thể so sánh đế binh không đúng thậm chí có thể nói ngoại trừ không có khí linh nó so đế binh còn cứng rắn hơn tất cả mọi người khỏe miệng co giật không thôi cái này mẹ nó thật đúng là một cái đế binh a cục gạch đế binh khái niệm gì cái này là muốn nghịch thiên sao diệm phong người này thật sự không đi đường thường thôi liên vũ khí cũng như thế không giống bình thường d i ệ p phong nhìn về phía kia cục gạch quả thật có chút đau đầu đế binh không nói phải nhiều a sâu tạ c thiên tối thiểu nhất cũng phải như cái bộ dáng a thiên sinh địa dưỡng hôn đội linh bảo liền cùng một cái tảng đá không có khác nhau đơn giản thật không có bức cách ngao ngao ngao huyết kỳ lân bị cùng một chỗ cục gạch truy sát tiếng kêu thảm thiết không ngừng thậm chí kém chút đau bất tỉnh đi sau đó phát hiện diệm phong hai mắt tỏa sáng đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất c phong, phong, phong tổ sắt mặt c lược dù bỗng nhiên biến đổi gầm thét lên tiếng diệp phong xem chừng đáng tiếc đã tới đã không kịp song phương cách xa nhau bất quá mấy mét huyết k ỳ lân tốc độ nhanh đến mức cực hạn diệp phong đưa tay phải ra hướng phía trước tìm kiếm huyết kỳ lân trực tiếp k h é quỵ dưới đất nghẹn ngào khóc ổ lên tựa hồ lại nói ngươi cục gạch quá ưu t h i ế m người cái này độ cứng thế nào đánh sao uy khuất xông lên đầu ồ ồ ồ ồ d i ệ p phong mỉm cười sờ lấy chó không đúng kỳ lân đầu òng n o n g n o n g cục gạch bay trở về vây quanh huyết kỳ lân chuyển mấy vòng huyết kỳ lân dọa đến trực tiếp ôm diệp phong ba ba cứu ta cứu ta ồ ồ ồ chương năm mươi sáu năm mươi sáu huyết đồ diệp ra hoang cổ rắng l âm diệp、ra. chẳng lẽ không phải xông đi lên công kích sao làm sao đột nhiên liền bán lên manh ngươi mẹ nó thế nhưng là thượng cổ đại hung đế binh cái này mẹ nó thật là thượng cổ cái kia thanh hung danh h i ể n hách đế binh thế mà giống một cái sùng vật ghé vào diệp phong trong ngực quan chiến đám người mỹ mắt của loạn lại là vượt qua bọn hắn tưởng tượng sự tình cái này gọi không có chút nào ý chí sẽ chỉ tàn bạo ẩm huyết đao thế mà bị cùng một chỗ cục gạch cho đánh sợ ngươi nói cho ta cái này gọi hung tàn cái này gọi kinh khủng diệm phong k h ỏ miệng co giật không thôi không đến mức sợ thành như vậy đi ông n o n g n o n g đúng lúc này huyết hồng sắc quan mang đem huyết kỷ lần cùng diệp phong báo phủ từng đạo cổ lão mà huyền chắt chắt pháp ấn xuất hiện tại thiên khung phía trên xoay trọn chờ một chút đây là chuẩn bị nhận chủ diệp thiên phong c á i chán gân xanh đột xuất giống như cầu lòng trong lòng đau từng cơn bắt đầu mời ra đề binh kết quả cho đối phương đưa lên nhận chủ rồi không phải hẳn là giết chết diệp phong sao đây hết thẻ hết thạy cũng vượt ra khỏi hắn trường khống mấy vị khác thái thượng trưởng lão cũng choáng váng cái này mẹ nó làm sao đột nhiên liền nhận chủ rồi cái này đệ binh thế nhưng là hắn diệp ra a n ă m đó thế nhưng là tổn thất nặng nề vừa rồi cướp đ ậ t đến c h ọ n vẹn hai vị thánh nhân vương thương vong a nhiều năm trước tới nay nó một mực chưa từng nhận chủ hiện tại nhìn thấy diệp phong trực tiếp liền lên đi quỳ rồi đây là có ý tứ gì giống l à khê ước hoàn thành nhận chủ xong xuôi huyết kỳ lân lại lần nữa trở lại ở huyết đao bên trong rơi vào trạng thái ngủ say ao n g o ngong huyết sát trường đao bay hướng trong bi cảnh nơi nào đó trên tiên sơn rơi vào đỉnh núi tất cả mọi người choáng liên vung ra một cục gạch sau đó đã thu một thanh đại h u n g đế binh về nhà cái này công việc tốt đơn giản để cho người ta hâm mộ ghen ghét hôn chướng đồ vật lão tổ vì sao còn không xuất quan diệp thiên phong sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng lão tổ tại không xuất quan diệp ra liền thật xong hiện tại thậm chí hắn không dám đem nội tình bên trong những cái tia đồ vật lấy ra hắn sợ lại ném ra bên ngoài lại mặc danh kỳ diệu bị diệp phong cho thu diệp phong trên mặt cười lạnh nói ngươi không phải chuẩn bị rết nhà ta đời thứ ba sao cho ngươi ba hơi thời gian nếu ngươi không cút ra đây vậy ta c ũ n g sang chỉ phải Quanh thân tiến trói vào. k i m mang lấp lánh, một cỗ Ấm ẩm. một mảnh hỏa hóa lửa, lánh, nhàn nhạt thần Nhiết bàn thần thành biển sông lên trời không. lấp áp phát. thú trời cỗ bục uy đại thái thượng trưởng lão thở dài đây là tới từ thực lực nghiền fa dù là lao tổ xuất hiện cũng chưa chắc có thể thắng qua trận này đại chiến lượng đại thánh nhân vương lại thêm một khối so sánh đế phẩm bảo vật toàn bộ diệt ra thật lâm vào tuyệt địa sao nhanh chóng an bài đệ tử ưu tú chuẩn bị rút lui diệm phong chỉ có một người không thể năng đại khai s á giới ra sức đánh cược một lần đi có thể kéo bao nhiêu thời gian liền bao nhiêu thời gian lao tổ không có chút nào đáp lại diệp thiên dương cái kia lão đổ vật năm đó để ép chúng ta một bậc hiện tại liền cháu của hắn đều có thể ép ta trở ha ha ha ha từ chiến đến cùng bất quá là một hóa thần tu sĩ lao phu không tin thông linh bí cảnh có thể không hạn chế tăng lên thực lực của hắn thái thượng trưởng lao nhóm gầm thét lên tiếng hai mắt mang theo cửu hận ánh mắt trong nội tâm đã bắt đầu hối hận năm đó nếu là bọn hắn có thể kiên định một điểm đi theo diệp thiên dương đi đến liền tốt diệp thiên dương có được chứng đạo thành đế c h i tư ít nhất ít nhất cũng sẽ trở thành một tôn thánh nhân vương con của hắn coi như không có trí tôn cốt cũng như thường tại hai trăm n ă m thời gian tu luyện đến ban thánh yêu nghiệt đến cực điểm mà cuối cùng nhất đại diệp phong t h ì càng khủng bố hơn thiên phú siêu tuyệt có được hành o ép vạn cổ c h i tư lấy hóa thần tu vi trở thành thông linh bí cảnh chủ nhân đem toàn bộ diệp ra chấn áp tại dưới lòng bàn chân bọn hắn tổ tôn ba đời đến cùng là b ự c nào yêu quái a trước đây nếu có thể một con đường đi đến đen hiện tại diệp ra lớn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần Đáng t i ế chỉ ế t t h cần g các ngươi giao ra diệp thiên phong đồng thời giao ra diệp gia vị kia lao tổ cung cấp đoạn phụ thân ta trí tôn cốt người đồng thời tự sát diệp ra tầm dưới đệ tử có thể miễn tại vừa chết diệp phong không có khả năng đem toàn bộ diệp ra toàn bộ giết c h ọ n vẹn số một trăm vạn người như thật giết sẽ là một phần cực kỳ khủng bố nghề nghiệp cấm chế còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nhanh chóng nghĩ ra phá địch chi p h á p đi diệp ra mấy vị thái thượng trưởng lão trên mặt đã hiển bối rối bọn hắn không có khả năng bằng lòng yêu cầu này đã tới thánh nhân c h i cảnh đối với mình tóm lại có một ít lòng tin h ú n g chi vẫn là lấy sáu đ ị c hai phá cấm chế huyết đổ diệp ra diệp phong xuất thủ toàn lực xuất kích quanh thân tách ra trong suất thần huy sáng chói kim mang bao phủ năm đấm hồng sắc cùng kim sắc quang huy giao hòa đồng、Kết. giang giác phượng hoàng huyết mạch cùng t i ê u một dọn kim sĩ、sí、đại bằng thủy tổ tinh huyết đồng thời tách ra h à o quang chói sáng ẩm ẩm diệp ra đám người sắc mặt đột biến lúc trước còn có thể kháng trụ diệp phong thế công cấm chế thế mà tại một q u y ề n phía dưới vỡ vụ rồi đây là phượng hoàng huyết mạch còn có kim sĩ、sí、đại bằng đ i ề u nhất tộc huyết mạch làm sao có thể một cái nhân tộc làm sao có thể đồng thời có được lượng loại này thần thú huyết mạch cái này cũng quá nghịch thiên a vô số người lên tiếng kinh hô xem ngây người hai loại huyết mạch bộc phát ra trì trọn vẹn nhường diệp phong lực lượng tăng lên mấy lần cấm chế ở trước mặt hắn bất quá là một tờ giấy lột thôi một quyển súng dưới hồi phi ế ê n d i ệ t giang g ắ c tất cả cấm chế đồng thời vỡ vụn hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán cùng thiên khung phía trên diệp thiên phong chết đi diệp phong tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n còn lại năm đại thái thượng trưởng lão căn bản cũng không có dung khí có một tơ một hào ngăn cản tri tâm nhưng lại tại lúc này hai đạo thánh nhân vương u y ác đột nhiên theo diệp ra tổ địa bộc phát tội huyết hậu nhân ngươi dám loạn ta diệp ra phản tộc hậu bối ngươi làm chết vị kia trong truyền thuyết diệp ra láo tổ xuất hiện phía sau hắn còn có một vị khắc áo gai láo giả cùng diệp ra huyết mạch tương cận thánh nhân vương hay là đến gần vô hạn tại đại đế đây là viện binh nhưng cái này cùng diệp phong có quan hệ gì sao một người chết có cần phải nghe sao ẩm đấm tới một quyền kinh khủng quyền mang lóa mắt vô cùng hậu bối ngươi qua đây là ta hoang cổ diệp ra người v ị t i a u hào gai l á o giả đ ạ m mạc lên tiếng vung tay lên ẩm ẩm một đạo bình chướng xuất hiện tại diệp thiên phong trước mắt trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra vốn cho là mình có thể trốn qua một kiếp thế nhưng là k i a kinh khủng quyền mang lại trực tiếp đem bạch quang bình chướng đánh nát diệp thiên phong sắc mặt đột biến nổ bắn ra rời đi dù là quyền mang tốc độ dừng lại một lát nhục thể của hắn như thường có một nửa bị đánh xuyên phúc nửa bên nục thân có vô số thôi nát huyết n ụ ở giữa không trung bay múa quần quần lấy hậu bối ngươi qua vị kia áo gai láo giả quanh thân linh khí phồng lên giận dữ mắng mỏ lên tiếng chương năm mươi bảy năm mươi bảy bán đế cường giả diệp ra cầu xin tha thứ tháng sáu năm một mươi ẩm ẩm mây gió đất trời đột biến vô số linh khí triều tịch tuân hướng vị kia áo gai láo giả thể nội quanh thân tản mát ra trong suốt thần huy sau l ư n g tóc trắng đón gió phất phới mênh ngông quần quận vô song huy áp quét sạch thanh thiên thành cái này một phương thiên địa cũng bị bao phủ thánh nhân phía dưới căn bản là động đậy không được cái này đây là bán đế hoang cổ diệp ra thế mà vận dụng bán đế cường giả bọn hắn, thật r á i vơi quy củ A. t ư ợ n g cổ đại kiếp k đế, không c đồng đ ị sợ sao lao tổ cứu ta lão tổ cứu ta a diệp thiên phong gạo thét lên tiếng thân hình chuyển qua diệp ra tổ đ ị a diệp phong lặng lẽ nhìn xem một màn này diệp thiên phong hiện tại hiển nhiên giống một cái thằng hề hậu sinh lão phu đại biểu hoang cổ diệp ra đến đây hòa đàm tại dạng này đánh xuống người ta song phương đều sẽ tổn thất nặng nề áo gai lão giả đạm mạc lên tiếng diệp phong nghe vậy cười ngựa tới ngựa lui quát lớn ha ha ha ha, nghe thấy ngươi câu nói này ta thật nhịn không nổi ngươi xác định là song phương tổn thất nặng n ề sao theo khai chiến đến nay tất cả tổn thương đều chẳng qua là ngươi diệp ra thôi về phần ngươi đại biểu hoang cổ diệp ra đến đây hòa đàm xuất r a thành ý của ngươi áo gai lão giả trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra trong tộc đám kia lão gia hỏa yêu cầu là tận lực khác làm bị thương diệp phong hắn thiên phú đơn giản có thể xưng ơ k í n h khủng tuyệt đối có thể để cho h o a n g cổ diệp gia tái hiện huy hoàng đồng thời cái này nợ cũ là cùng bọn hắn chi nhánh phía đông đại lục diệp gia có quan hệ tại bọn hắn xem ra diệp phong thể nội chạy xuôi h o a n g cổ diệp ra máu nên trở về gia tộc không cần đ ộ n g thủ kia thế nhưng là không thể tốt hơn trận nói ra trong cơ thể của ngươi chạy xuôi ta diệp gia chi huyết lão phu đại biểu hoàng cổ diệp gia mời ngươi một lần nữa trở về gia tộc đồng thời trong tộc sẽ bồi dưỡng ngươi chứng đạo thành đế không tiếc bất cứ giá nào n g ư ơ i tương lai để cho diệp ra đúc thành huy hoàng thời đại này đem tôn ngươi l à vua nói thật diệp phong khủng bố như vậy thiên phú hắn chưa bao giờ thấy qua hóa thần dựa vào bí cảnh kém chút hủy diệt hoang cổ diệp ra một cái chi nhánh đồng thời còn có cái thánh nhân vương nô b ộ c đơn giản quá kinh khủng năm đó bọn hắn không có quản diệp thiên dương là bởi vì hắn thiên phú cũng liền cùng diệp kình thiên không kém bao nhiêu mà như vậy thiên phú thiên tiêu tại hoang cổ diệp gia bên trong mỗi cái thời đại cũng có mấy cái như vậy tự nhiên cũng liền không cần thiết để ý có thể diệp phong không đồng dạng hắn thật có được thành đế tư chất đây là nhị tổ tự mình cùng hắn nói đồng thời nhắc nhở hắn nhất định không thể trở mặt diệp phong thúc phụ cái này này làm sao có thể hòa đàm đâu trên người hắn có tội máu đồng thời năm đó phản tộc nếu là trong tộc lưu hắn lại tất nhiên sẽ dẫn tới hỏa l ớ n à. diệp gia thánh nhân vương đột nhiên hét lớn lên tiếng trong con mắt tràn đây khó có thể tin diệp phong đã cùng hắn có huyết hải thâm cựu diệp phong không chết trăm năm về sau chính là han vong diệp thiên phong đ á n mắt hiện lên một tia sợ hãi hoang cổ diệp ra thế mà không phải đến giúp tâm chủ gia thế mà cân hòa n g o ạ i tạo nguyên lai diệp ra xuất động một vị bàn đế là đến hòa đ à m hoang cổ diệp ra thế mà nguyện ý vương mặt mũi cùng tư thái đối một cái hóa thần tu sĩ khuất phục diệp phong tiềm lực đã cường hãn đến loại trình độ này sao tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn về phía bên trong thành thiên nguyên giới kinh khủng nhất thế lực thế mà nguyện ý hòa đàm cái này đơn giản chính là thiên phương dạ đàm diệp phong trầm ngâm một lát hoang cổ diệp gia chính là nhân tộc bên trong cổ xứa nhất gia tộc tương đương với yêu thú bên trong thần thú tộc quần một lát sau nói hòa đàm có thể coi như trở về diệp gia cũng không phải không thể nhưng là nói đến đây lúc diệp phong ngữ k h í dừng một chút trở nên rét lạnh diệp gia chi mạch tất cả thái thượng trưởng lão cùng diệp gia lão gia chủ diệp thiên p h o n g diệp gia lão tổ năm đó c ư ớ p đoạt cha tà trí tôn cốt người cùng ngàn năm trước đó đối gia gia của ta diệp thiên dương xuất thủ kêu ba vị thanh nhân đều phải chết đem bọn hắn giao ra gia, bất cứ chuyện gì đều có thể nói vô luận như thế nào những người này đều phải chết cái này cũng coi là một cái công đạo diệp phong người muốn chết chỉ là một cái tội tử cũng dám phát ngôn bừa bãi ngươi là tại nhục nhã ta diệp g i a tất cả đại thái thượng trưởng lão giận d ữ ra khỏi ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng áo gai láo giả bởi vì chỉ có hắn động thủ hỗ trợ hiện tại diệp g i a mới có đường sống áo gai láo giả đ á y mắt lâm vào trong châm tư vì cái gì bởi vì cái này yêu cầu nhường hoang cổ diệp ra cũng tiếp nhận không được ở trong đó đã bao hàm đằng đắng mười tôn thánh nhân sinh tử trong đó còn có một tôn thánh nhân vương dù là hoang cổ diệp ra từ viễn cổ truyền thừa đến nay cũng sẽ thương tới gân cốt tăng thêm đã chết ba tôn thánh nhân c h ọ n vẹn chính là mười ba vị a cái này mẹ nó trong tộc những cái kia lão gia hỏa nếu là biết mình đáp ứng khẳng định sẽ lột da của mình dù là yêu cầu này đối với diệp phong tới nói là về tình v ề lý có thể diệp ra lại không cách nào tiếp nhận cái này đại giới nhưng nếu là không đáp ứng bọn hắn cũng muốn lột da của mình một vị có thể chứng đạo thành đế thiên tiêu cứ như vậy bị hắn đàm phán không thành hiện tại áo gai láo giả nội tâm cực kỳ phức tạp bất luận tự mình làm thế nào giống như cũng có lội a cười khổ đến cực điểm cho ta ba ngày thời gian ta hồi tộc xin chỉ thị như thế nào chuyện này vẫn là giao cho đám tia láo ra hỏa đau đầu đi thế nhưng là diệp p h o n g có thể nào bỏ qua hiện tại chính là báo thủ thời cơ tốt ba ngày sau đoán trường diệp ra cũng người đi nhà trống không biết gió chạy đến đâu mà đi thiên nguyên giới trí lớn coi như muốn tìm cũng phải tìm vạn tám năm ngươi có thể lựa chọn trong vòng ba ngày cho ta trả lời chắc chắn nhưng hôm nay bọn hắn phải chết ta phải dùng diệp ra máu tế điện cha ta tổ phụ trên trời có linh thiêng áo gai lão giả lông mi nhũ chặt d i ệ p phong có chút quá mức hùng hổ d ọ người nói việc này không cách nào vãn hồi sao chỉ cần ba ngày thời gian là đủ rồi hôm nay ngươi nếu muốn động thủ vậy cũng đừng trách lao phu chỉ có thể ngày sau bồi tội cái này tựa hồ có chút không quá cho mình mặt m ũ i tự mình dù sao cũng là một tôn bàn đế đủ để tại thiên nguyên giới đi ngang vô địch tồn tại trong lòng có chút nộ khí ôn tồn với ngươi giảng hòa ngươi còn không nghe nhất định phải ta đậu thủ bá đạo vô sau nguy á p lại lần nữa bộc phát d i ệ p phong chắp hai tay sau lưng một tiếng tiếng gầm g ừ từ trên trời khung bên trong ngọn tiên sơn văng lên giống huyết s á c u a n mang lóe lên một cái rồi biến mất huyết s á c kỳ lân sắc mặt dữ tợn vô cùng trợn mắt nhìn nó vừa rồi lại cảm giác được cục gạch tức các ngươi muốn chết hay sao lại dám nhằm vào ta ra chủ người vừa dứt lời cục gạch khí tức biến mất trong lòng nhẹ nhàng thở ra áo gai láo giả mật người cái này hắn sao không phải diệp ra đế binh nhậm huyết nào làm sao thành diệp phong vũ khí t r ư ơ n g năm mươi tám năm mươi tám đại hung diệp p h o n g đ ổ thánh nhân vương bảy trăm m ư ơ i áo gai lão giả hiện tại tâm thái là sổ đ ổ diệp ra bảo vật làm sao lại nhận diệp phong là chủ ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía sau lưng diệp ra đám người trận mắt nhìn lạnh n h ạ t nói một đám phế vật lần này cũng không cái ta một người đều thối lui một b ư ớ c khó nói không tốt sao ta hoang cổ diệp ra thế nhưng là tại cùng ngươi hòa đàm chỉ là bởi vì ngươi thiên phú n g a n vạn không uống rượu mời không uống uống rượu phạt n ữ khí của hắn dần dần trở nên mức người có chút nộ khí giết d i ệ p phong lười nhác tại nói nhảm đã không đáp ứng điều kiện cái k i a còn nói cái r á m lao tử một lần nữa trở về ngươi diệp ra sau đó lưu lại một đống kẻ thù đồng thời huyết hải thâm c ử u cũng không báo không thể đồng ý ha ha vậy liền đánh giống huyết sắc kỳ lân bộc phát ra ngập trời sắc khí giống như tiên huyết đỏ thám linh khí hóa hình thành từng chuôi trường đao giống mục đích của nó chính là c u ố n lấy áo gai láo giả một tôn bàn đế đủ để ảnh hưởng chiến cuộc hiện tại trang diện trên lại khôi phục lại nguyên bản c h i ế n cuộc diệp ra lại lần nữa đã rơi vào hạ phong thanh thiên thành bên ngoài thế lực khắp nơi mỹ mắt cuốn loạn cái này diệp phong cũng quá mẹ nó dữ dội đi đối hoang cổ diệp ra nói đàm phán không thành liền đàm phán không thành nói g i ế t liền g i ế t không h a y cái này mẹ nó hoàn toàn bất chấp hậu quả sao sau ngày hôm nay diệp phong chi danh sẽ vang triệt thiên hạ liên hoang cổ diệp ra bán đế cơn giả cũng bị hắn đánh trở về trên đời này thật sự có hắn chuyện không dám làm sao dữ dội dối tinh dối mù a hiện tại diệp phong đã có trở thành đại hung s u thế diệp thiên phong cho lão tử chết đi diệp phong quanh thân lôi đỉnh c u ố n quanh hóa thành tia lôi dẫn q u a n h sát mà đi hư không phát ra chói thai thanh âm tốc độ nhanh đến mức cực hạn trong đó còn kèm theo màu vàng kim nhàn nhạt quang huy đây là kim si đại bằng nhất tộc tinh huyết g i á trì tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi cho dù là diệp da lão tổ cũng chưa kịp phản ứng diệp phong tốc độ thậm chí vượt qua hắn về phần diệp thiên phong càng là phản ứng không kịp hắn hiện tại vai phải hướng xuống chỉ có mắt trần có thể thấy huyết n ụ dữ tợn vô cùng làm cho người buồn nôn trong con mắt lóe ra hoảng sợ ánh mắt không nhục thân đã tới không kịp phản ứng giờ k h ắ c này hắn hối hận c h ế t để hối hận hối hận tự mình vì cái gì năm đó không có chạm thảo trừ c a n vì cái gì năm đó không có phát động toàn bộ diệp da đem diệp thiên dương nhất mạch k i a người toàn bộ giết chết hắn khuôn mặt dữ tợn bắt đầu v ặ n mẹo lâm trước khi chết gào thét lên tiếng ta hận a hận năm đó không có đưa ngươi phụ thân cái tia tiểu tạp toái giết chết nguyên bản hôm nay hết thảy đều có thể phòng ngừa a ta hận a hận a ẩm hữu quyền oanh sát mà đi quyền mang xuyên thấu hư không trực tiếp đem diệp thiên phong l ụ c thân toàn bộ đánh nát rầm rầm từng sợi tinh khiết linh hồn muốn lên không còn muốn nhập lục đạo luân hồi nghiết bàn thần hỏa đốt diệp phong hét lớn lên tiếng hai tay vô số tinh hồng liệt diễm b ư c lên buộc phát ra cực kỳ khủng bố xoẹt xẹt nha linh hồn tại thần hỏa bên trong phát ra xì xì thanh âm dần dần hóa thành khói xanh nhanh chóng rút lui tất cả diệp da đệ tử nhanh chóng rút lui diệp da lão tổ luôn uống triệt để luôn uống bởi vì hắn phát hiện tự mình căn bản cũng không phải là trước mắt cái này hư ảnh đối thủ toàn bộ hành trình bị đẻ lên đánh áo gai mặt của lão giả đ ỗ n g nhiên thay đổi nộ khí n g ú t trời việc này nếu là xử lý không tốt toàn bộ hoang cổ diệp ra cũng sẽ bị người trong thiên hạ chế nạo h mà mặt mũi của hắn cũng sẽ bị t r ả đạp một cái bán đế cường giả thế mà còn không làm gì được một cái hóa thần tu sĩ hắn về sau còn như thế nào ra ngoài gặp người cái này đem trở thành cả đời vết đen tốt, tốt một cái diệp phong đã đàm phán không thành kia tất cả mọi người khác tốt hơn tam ca nhanh chóng xuất thủ một khối màu xanh biếc ngọc bội phía trên khắc lấy một cái chữ diệp bị áo gai láo giả bóp nát hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở hư không bên trong phong tổ sắc mặt đột biến không được đây là diệp da đang cầu xin viện binh kim nguyên sắc mặt khó xử mở miệng nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a hoang cổ diệp da lần này rơi xuống mặt n ũ i ít nhất ít nhất còn sẽ tới một tôn ban đế đến lúc đó toàn bộ phía đông đại lục ai có thể ngăn cản ảnh điện đại trưởng lão không nói một lời hiện tại bất cứ chuyện gì hắn đều cho rằng không n ú n g tay vào tốt nhất dù là cuối cùng ảnh hưởng đến tự mình nhưng cũng sẽ tại trong phạm vi chịu đựng diệp da đây là thật sự nổi giận ai diệp phong nếu là đáp ứng chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy phong ba h ừ nếu như ngươi cùng diệp da có huyết h ả i thông cửu có thể bằng lòng hoang cổ diệp ra điều kiện nói ngược lại là nhẹ nhõm bên ngoài đã nhao nhao thành h ố n loạn đại bộ phận thế lực cũng mười điểm kính nghề diệp phong hóa thần thiếu niên đỡ quan tài mà đến đơn thương độc mã nhập diệp ra lực áp tất cả đại thanh nhân tản sát lao gia chủ quét ngang toàn bộ diệp da không ai đỡ nổi một hiệp cái này đơn giản chính là thiên thần hạ phạm ông long long diệp ra tổ địa bên trong chuyến ra từng đợt không gian ba động rất rõ ràng nội bộ có không gian truyền thống trận nếu không diệp ra lão tổ cũng không có khả năng nhanh như vậy mời ra một vị bán đế cường già trợ trận diệp phong sắc mặt đột biến mình bây giờ căn bản cũng không có thể cùng h o a n g cổ diệp ra chống lại tự mình từ đầu đến cuối thế đơn l ự ợ bạc mà h o a n g cổ diệp ra từ viễn cổ truyền thừa nội tình thâm hậu nếu là thật ở chỗ này đánh cái đánh lâu dài rất bất lợi vẫn là chính mình tốc chiến tốc thắng nghìn lần u y áp chém kia lao đồ vật diệp phong ngay tại tiêu hao thông linh bí cảnh thi triển ra đại s á t chiêu ngoại trừ bán đế hào không ảnh hưởng bên ngoài diệp ra lão tổ thời khắc này tốc độ chậm trọn vẹn bá thành cái này bị áp không tốt s á t mặt đột biến lao trừ khuôn mặt chen tại một khối thần sắc hoảng sợ diệp phong cùng kia hư ảnh láo giả thế mà đồng thời đối với hắn xuất thủ đáng chết hắn thế mà còn có như vậy thủ đoạn muốn rời đi thế nhưng là khả năng sao buôn lôi cấm kỵ thần lôi tách ra từ sắc q u a n huy hình thành lôi võng tại giữa thiên địa bộc phát tuân mệnh chủ nhân lão nô thế công càng phát mãnh liệt căn bản không cho diệp g i a lão tổ có được đào tẩu cơ hội hôn trướng hôn trướng đ ổ vật cho lão phu lan đi diệp g i a lão tổ l u ố n cuống diệp phong tới gần đúng lúc này tổ điệu bên trong buộc phát ra một đạo đế uy cùng năm đạo thánh uy thang ngại danh dừng tay đây là diệp g i a chi m ạ n h chi chủ phạm thượng đừng muốn làm cản bán đế chưa đến quần quận tiếng gầm tới trước tam thúc cứu ta diệp g i a lão tổ gào thét lên tiếng đáy mắt lộ ra một tia hy vọng diệp phong khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh phạm thượng cục n nói mình cản. nào nhận mình người. diệp tự Ta, thừa tự làm lúc là c qua ra gạch động thủ trước mắt xuất hiện tại diệp gia lão tổ sau lưng quang mang đen kị thiện lên cục gạch b ổ ngang mà đi ẩm uy thế kinh khủng không kém gì đế binh trầm muộn tiếng vang đánh vào diệp gia lão tổ trên đầu vô số thánh huyết tuôn ra c h ầ m dãi ngã xuống đất sinh cơ trôi qua cục gạch không chỉ có thể công kích nhục thân liền t h ầ n hồn cũng sẽ tại cùng một thời gian phá hủy đây cũng là vì sao huyết kỳ lân sẽ sợ nó vô số người yên tĩnh không dám nói lời nào bởi vì vô địch thánh nhân vương thế mà bị cục gạch cho t r ụ p chết rồi cái này mẹ nó nói đùa cái gì đâu t r ư ơ n g năm mươi chín năm mươi chín h i ê n viên nhân đình kim sĩ đại bằng tám trăm m ư ơ i dù là cục gạch này là đế cấp phẩm chất là mẹ nó hỗn độn linh bảo nhưng kia là thánh nhân vương a cứ như vậy bị một cục gạch quật ngã vô số người cảm giác thông minh của mình nhận lấy ma sát người mẹ nó dù sao cũng là một cái thánh nhân vương đã là thiên nguyên giới đứng đầu nhất cường giả thế mà thế mà chết như thế bị k u ấ t bọn hắn những n à y người xem cũng cảm động lây cảm thấy mình nội tâm biệt khuất đến cực điểm lao tổ diệp phong là chết chư vị cùng nhau xuất thủ giết hắn vô số diệp da đệ tử quần tình huyên náo gào thét lên tiếng sắt cơ nồng nặc ngưng tụ diệp phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh khinh miệt quét về phía chu vi diệp da bất quá là một đám phế vật thôi g i ế t ta đến ta cái này diệp da tội tử liền đứng ở chỗ này để các ngươi giết hôm nay lại nhìn ta có thể hay không đ ổ ngươi diệp ra cả nhà sắt cơ lộ ra nếu không phải nhân lực có hạn hắn thật muốn đem diệp ra chủ mạch toàn bộ đồ sát sạch sẽ lấy máu trả máu lấy răng trả răng cái này n g ư ơ i cái ma đầu đừng muốn càn rỡ hai vị bán đế lao tổ chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho trong đó một người hét lớn lên tiếng ẩm ẩm không c h u n g một vết nước xuất hiện khuôn mặt lãnh đ ạ m trung niên nam tử phóng ra một bước xuất hiện tại diệp phong mười m trước người ta hoang cổ diệp ra chi mạch chi chủ cũng không cần trực tiếp g i ế ta t cho dù có thủ cũng phải các tộc bên trong trường lão đoàn hạ lệnh sau lưng còn có năm vị khí tức kéo dài thành nhân mỗi người đều mang hung quang bọn hắn đã đến nhưng cái này thiếu niên vẫn như cũ xuất thủ chém giết diệp ra trì m ạ n h trì chủ cái này là đem hắn hoang cổ diệp ra mặt mũi tấn trên mặt đất ma sát gia tộc đối với bọn hắn tới nói đã là vinh quang len keng chúc mừng túc chủ hoàn thành nợ máu trả bằng máu nhiệm vụ đem diệp ra láo tổ lá dứt khoát diệp thiên p h o n g diệp dương mấu chốt nhất ba vị nhân vật chém giết thu hoạch được ban thưởng hỗn độn đế binh hiên viên nhân đình vật này chấn áp nhân tộc khí vật cũng có thể chấn áp vạn vật vạn linh lớn nhất công hiệu chỉ là lượt đan sẽ trăm p đồng t r ă thời đồng dạng công hiệu còn có phá tôn đan nhất làm cho hắn vừa ý thì là một cái ngộ đạo thánh đan có thể nhường một cái thánh nhân tại trong vòng một canh giờ gấp trăm lần cảm ngộ thiên địa phát tác nếu là còn kém lâm môn một cước đột phá t h á n h nhân có được đăng này cơ h ộ i trăm phần trăm thành công trở lại trong tông có thể cho nguyên tổ cùng phong tổ sử dụng thái huyền môn cũng sẽ thêm ra một vị cao dài t h á n h nhân cùng một vị đ ỉ n h phong t h á n h nhân ngay tại d i ệ p phong trầm tư thời điểm trước mắt vị kia bán đế cường giả đã không kiên n h ẫ n được nữa bản tọa đ a n g tra hỏi ngươi đâu trong mắt bày biện ra lựa giận lúc nào một cái hóa thần cảnh giới tiểu tử cũng dám không nhìn tự mình rồi bất quá là bí cảnh lực lượng tạm thời ra thân thôi mà lại bay vụt lực lượng cũng bất quá là thánh nhân vương ai cho ngươi găn chó không nhìn bàn tọa hả vung tay lên vô số linh khí ngưng tụ thành một cái hư ảnh cự thủ lao tam trong tộc trưởng lao đoàn có lệnh phải tổn thương hắn đột nhiên ngay tại một bên cùng hết u y kỳ lân đại chiến áo gai lao giả đột nhiên gầm thét lên tiếng ngữ khí cực kỳ gấp rút lao tam đây là muốn làm gì một t r ư ờ n g này thế mà vận dụng toàn lực diệm phong ánh mắt nhìn thẳng mà đi hét lớn lên tiếng ngươi tính toán cái gì đồ vật có tư cách để cho ta nhìn thẳng vào dứt lời thân hình nhanh ngự lại không có chút nào do dự trực tiếp tránh thoát cự thủ tiến công ban đế muốn tại bí cảnh bên trong chém hắn độ khó vẫn là lớn vô cùng thế nhưng là một giây sau diệp ra ban đế đột nhiên nết miệng cười lạnh muốn chạy thật sự cho rằng ta sẽ giống lao đại đối n g ư ơ i như vậy nhân từ nương tay mạnh miệng rất tốt thiên địa p h á p tướng cựu c h u y ể n kim thân can dỡ hậu bối cho bản tọa quỳ xuống tiếng hét phẫn nộ vang vọng cửu tiêu một đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng bộc phát vô số linh lực tại hắn quanh thân xoay quanh từng đạo kim sắc quang huy dần dần ngưng tụ ẩm ẩm trong hư không phát ra tiếng nổ vang lên phía sau hắn một tòa kim sắc cự nhân đứng giữa trời cao như mười t r ư ợ n g nhàn nhạt và rực lóa mắt vô cùng cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố cho dù là thánh nhân tại lúc này cũng không thờ được thiên địa p h á p tướng trong truyền thuyết chỉ có lĩnh ngộ được một tia đế cảnh cường giả khả năng thi triển dù là hắn cái này còn chưa xong toàn thể có thể bán đế phía dưới bất luận kẻ nào cũng đánh không lại hắn một chiêu coi như huyết kỳ lân cũng nhiều nhất chống cự một lát vô số người lên tiếng kinh hô phong tổ sắc mặt đột biến đột nhiên diệp ra làm sao lại hạ sát thủ rồi thiên địa pháp tướng đủ để cho bán đế thực lực tăng lên mấy lần có thừa diệp phong căn bản liền không khả năng kháng trụ ở trong đó trên lệnh quá lớn đối phương đã một chân bước vào đế cảnh dừng tay nhanh chóng dừng tay phong tổ thân hình trước mắt xuất hiện tại diệp phong trước người muốn ngăn trở một k í c h này diệp phong la thái huyền môn quật khởi hy vọng quyết không thể chết ở chỗ này phong tổ một cái lao đồ vật còn không đến mức nơi này là ta địa bàn diệp phong vận chuyển linh lực đem phong tổ bảo hộ ở một bên sắc mặt tâm trầm nhìn về phía đối phương tự a hồ hoang cổ diệp ra nội bộ đối với mình ý kiến không quá đồng d ạ n g có người tự a hồ chủ trương giết hắn có người chủ trương trợ hắn đã giấu g i ế m sắc cơ cái này diệp ra cũng không có gì tốt đi hiện tại cho ngươi ba hơi thời gian quỷ xuống cầu xin tha thứ bản tọa cái đoạn ngươi tứ chi diệp ra bàn đế cười lạnh thành tiếng hắn rất ưa thích chính là người khác tại trước mắt hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dạng đồng thời càng là thiên tài nhân vật hắn liền sẽ vượt h ư vấn a lao đồ vật diệp phong từ chối cho ý kiến cười cười đáy mắt lại hiện lên vẻ ngưng trọng bởi vì đối phương như thế đem hắn đẻ đổ trời sinh ngông n đen tốt rất tốt bản tọa trước đem xương cốt của người đập nát nhìn xem có phải thật vậy hay không cứng như vậy tức thiên địa pháp tướng động toàn bộ thiên địa đ ố n g nhiên biến sắc kinh khủng mỹ áp nhường vô số người vô pháp động đậy cái này là chân chính đế uy chủ nhân lao nô trùng sát mà đi kết quả bị một trưởng đập bay t r ê lệnh quá lớn diệp ra ban đế pháp tướng nhìn về phía diệp phòng sắc cơ nghiêm nghị lao xuống mà đến thân chết đi cho ta ngang đúng lúc này vang vọng thiên địa tiếng kêu to vang lên một cái khó khăn lắm lĩnh n g ộ thiên địa pháp tướng phế vật cũng dám đụng đến ta kim sĩ đại bằng nhất tộc người n g ư ơ i có biết chữ chết viết như thế nào ba đạo kim mang thứ trên trời tế phương xa xẻ qua chương sáu mươi sáu mươi xem ngươi khó chịu lao tổ chi lệ chín trăm m ư ơ i diệp ra ban đế khuôn mặt đột nhiên đột biến dữ tợn vô cùng bởi vì hắn cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố áp chế đây là đến từ xâm nghiêm đẳng cấp áp chế đối phương lại là một tôn đại đế t ư thượng cổ đại kiếp về sau lại một vị đại đế n h ậ p thế đồng thời vẫn là đứng tại trước mắt cái này sâu kiến một phương lao tam nhanh chóng dừng lại chẳng lẽ lại ngươi muốn làm trái với trưởng lão đoàn mệnh lệnh áo gai lão giả kinh sợ lên tiếng con ngươi thích chặt toàn thân run dày bắt đầu giống giống huyết kỳ lân cũng ngừng bị đế uy áp chế đến không dám động đậy nó năm đó chỉ là dựa vào phệ chủ còn có một trăm vạn nhân tộc tinh huyết mới miễn cưỡng đột phá đế phẩm bởi vì hắn cũng không có cùng bất luận một vị nào nhận chủ đại đế đồng thời n ă m đó trong đại kiếp thân đao nhận lấy trọng thương bây giờ nhìn thấy đại đế không dám có chút bất kính kim sĩ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc xuất thế thiên hạ sắp loạn theo thượng cổ sơ kỳ liền tị thế kim sĩ đại bằng nhất tộc bây giờ thế mà tái hiện nhân gian đồng thời vẫn là vì diệp phong hoang cổ diệp ra lần này thật đá vào tấm sắt phía trên vô số người dọa đến vì d ạ m dưới đất không dám động đậy mảy may đây là ngày xưa đại đế không ai dám bất kính đây là trí cường tồn tại thanh nhân cũng đủ để cho bọn hắn ngưỡng vọng t h ú n g chi là một tôn đại đ ế y đâu thế nhưng là diệp phong không phải đem vị kia đột nhiên kim nguyên nói đến một nửa sắc mặt đột biến vội vàng n ầ m miệng kim sĩ đại bằng nhất tộc hẳn là tìm đến diệp phong a diệp phong thế nhưng là đem kim sĩ đại bằng thủy tổ tấn đập lên mặt đất nội truy đám người nghe vậy lập tức kịp phản ứng sắc mặt tái nhuận toàn thân run r u dày cái này mẹ nó nhanh như vậy liền tìm tới cửa rồi bất luận cái gì t r e o chọc kim sĩ đại bằng nhất tộc người cựu thiên thập địa đều sẽ bị đuổi bắt cái này sợ không phải hoang cổ diệp da đá trúng t h i ế t bản mà là kim si đại bằng chuyên đến bắt giết diệp phong a vô số người chờ mặc tựa hồ thật đúng là dạng này diệp da ban đế không có chút nào dừng lại ý tứ pháp tướng nhanh hơn tốc độ cực hạn mắt thường khó gặp vê anh tiếng xe gió lên chói hai d í t lên diệp phong ánh mắt lộ ra một k i a dếu cận còn muốn giết tự mình thật khả năng sao lao tử để ngươi dừng lại hiểu ẩm một cái c ự thủ che khuất bầu trời từ trên trời giang xuống chói mắt kim sắc quan huy trong nháy mắt hiện lên gian g i ắ c trong một c h ư ớ c mắt đám người chưa kịp phản ứng uy phong lâm liệt không ai bị nổi thiên địa pháp tướng nắt không có bất kỳ chống cự gì năng lực giống như là một cái tùy ý để cho người ta nắm con kiến vị kia ban đế diệp trường không sắc mặt biến đổi đáy mắt hiện lên một tia sắc cơ còn kém như vậy một chút ta tự mình sư đệ kẻ t h ủ còn kém như vậy một tia bởi vì diệp gia lão tổ cháu trai chính là vị kia cấy ghép chi tôn cốt thiếu niên là sư đệ của hắn bọn hắn mạch này chủ trương chém giết diệp phong cái này sẽ là đại địch sinh tử đại địch hắn xuất thủ cũng là sư tôn chi mệnh vì chính mình sư đệ diệp trần gạt bỏ ngày sau bình chướng việc này chính là sư tôn ta dạ đế chi lệnh mong rằng tiền bối thứ lỗi d i ệ p phong người này tại hạ nhất định phải mang đi ngữ khí không t i ê u ngạo không tự thi tựa hồ tuyệt không bối rối có thể hắn vừa dứt lời lại là một đạo kình phong s ạ c qua ẩm tiếng vang lanh lảnh trên mặt của hắn nhiều hơn một đạo đỏ tươi thủ hấn khắc vào trên mặt của hắn lao tử để ngươi nói chuyện sao một đạo bá đạo vô song mang theo một tia vô lại thanh niên từ trời rơi xuống sắc mặt tâm trầm vô cùng chính mình kém chút liền làm hư diệp phong mấy ngày trước đánh bại ta kim sĩ đại bằng thủy tổ n g ư ơ i có biết ra đế muốn cướp người n h ư n g hắn tự mình quay lại đây cùng lao tử nói ngươi một cái bán đế có tư cách nói chuyện ba lại là một m bàn tay phản quất tới diệp trường không ma phải dần dần biến lớn sưng đỏ hai bên mặt cũng nhiều hơn hồng sắc thủ ấn đồng thời là trực tiếp khắc vào trên mặt của hắn vĩnh thế không có khả năng xóa đi trừ phi đại đế tự mình xuất thủ diệp trường không đ á n mắt hiện lên một tia hàn mang trong lòng đã sớm bị l ử a g i ậ n đổ đ ầ y dù là đối phương đại đế nhưng tự mình sư tôn thế nhưng là thời kỳ thượng cổ nhân tộc lãnh tụ một trong bất quá vẫn là đem l ử a g i ậ n ép xuống hắn mấy ngày trước tự nhiên cũng cảm giác được thông linh bia sự tỉnh mừng thầm trong lòng chỉ cần diệp phong chết rồi nhiệm vụ của mình coi như hoàn thành cái này lượn g bàn tay bị đánh cũng không tính thua thiệt nhưng vào lúc này lại là một đạo trưởng phong gào thét mà tới ba bàn tay lớn trực tiếp chùm lên hắn ngay mặt bên trên diệp trường không tức toàn thân run dậy hiện tại chừng gần một trăm vạn người chính nhìn xem bị đánh ngữ khí cực kỳ phẫn nộ nói ra tiền bối lần này lại là vì sao động thủ kia mắt vàng thanh niên đạng mạc liếc mắt nhìn hắn nói lao tử xem ngươi khó chịu liền muốn quất ngươi không phục đám người cái này mẹ nó không hổ là đại đế ba khí một tớt diệp trương không cũng t r ò n váng nhưng không dám đáp lời sợ tại bị rút ra diệp phong khỏe miệng co giật không thôi người này không đúng cái này chim so với mình còn bá đạo kết quả là mở miệng nói một câu ây kỳ thật không cần thiết như thế cha tấn hắn quân trong ử dết đất, t đầu xuống người chia ự c được tiếp thịt rồi. p làm là hắn h tổ trong lòng run Trong lên, xong. Trong lòng khóc không ra nước mắt tổ tông a đây là kim si đại bằng điệu nhất tộc đám kia đại hung ngươi mấy ngày trước đó mới vừa hút xong người ta tổ tông hiện tại lại dạy bảo hắn bất quá trong lòng đã làm tốt chuẩn bị thiêu đốt linh hồn liều chết thi triển không gian chi thuật đem diệp phong đưa tiễn thế cục bây giờ đã không phải là hắn có thể nắm trong tay mắt vàng thanh niên ánh mắt dần dần chuyển hướng diệp phong vô số diệp ra đệ tử cười ha ha lên tiếng cái này tội tử triệt để xong thế mà còn dám chỉ huy kim sĩ đại bằng đ i ệ u thật sự là không biết rõ chữ chết viết như thế nào diệp trương không trong lòng c ư ờ i lạnh không thôi cái này tiểu tử thắng kim sĩ đại bằng nhất tộc thủy tổ vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại còn dám tăng tốc tự mình tử vong tốc độ đơn giản chính là sự kiện đệ nhất lớn ngu xuẩn mắt vàng thanh niên hướng phía diệp phong nhanh chân đi đi sắc mặt bình tĩnh phong tổ tâm thần bỗng nhiên ngưng tụ đại trận bất cứ lúc nào chuẩn bị hất ra tất cả mọi người hô hấp đình chỉ nhìn chòng chọc vào một màn này mắt vàng thanh niên lộ ra một cái cho săn tiểu dung mặt mũi tràn đầy lịnh nọn cười nói lao tổ ngươi tốt ta là đời thứ sáu tử tôn kim viêm hiện tại là đại đế sơ giai từ tộc trưởng điều động tới đón ngài kia cái gì tổ làm cho ngài mang theo sao d i ệ p phong có chút lăng cái này tương phản nhường hắn có chút khó mà tiếp nhận bất quá vẫn là đem tổ làm cho từ trong ngực lấy ra kim viêm thấy một lần khuôn mặt biến hóa bá đạo vô song đế uy bộc phát sắt khí lạnh như băng nhường bốn bể không khí trợn hạ xuống hướng về sau gầm thép lên tiếng hai người các ngươi là kẻ ngu sao không nghe thấy lao tổ mệnh lệnh sao từ nay về sau ta kim si đại bằng điệu nhất tộc chính là quân tử quân tử động thủ cái giết người không muốn tra tấn người nghe thấy được không diệp chương không diệp gia đệ tử vô số quan chiến thế lực chương sáu mươi mốt sáu mươi mốt đời thứ hai lão tổ thánh giả tự sát một nghìn một mươi diệp phong làm sao lại thành kim si đại bằng nhất tộc lao tổ rồi ngài thế nhưng là một tôn đại đế a sao có thể làm ra như vậy không đ ú m bộ dáng đại đế hình tượng tại trong lòng của bọn hắn sụp đổ vô số người giờ phút này cũng tròn v á n g diệp phong không phải nhân tộc sao Từng lượng đạo trưởng tiếng gạo tại thiên khung phía trên vang vọng quần quận tiếng gầm đinh hai nhức ó c hai vị thân cao một triệu trung niên chẳng hán bước ra hư không lao xuống hướng điện giống như kim sắc thiểm điện diệp trường không sát mặt trở nên dữ tợn trong lòng phân hận không thôi chính mình thế mà bị xem như khỉ đổ nghịch trong lòng càng là mắng to trong tộc tình báo đơn giản chính là một đám phế vật diệp phong tại kim sĩ đại bằng đ i ể u nhất tộc địa vị thế mà liền đại đế đều muốn như thế tôn kính bọn hắn thế mà không có một tơ một hào phản ứng đơn giản liền mẹ nó là nhất quần t h ù n g cơm n g ử a mặt lên trời thét dài gầm thét lên tiếng tốt một cái kim sĩ đại bằng đ i ể u tốt một cái diệp phong các ngươi cũng cho bản tọa chờ lấy lời còn chưa dứt thân ảnh dần dần biến mất muốn bỏ chạy ẩm một năm đấm cực lớn u nhưng g đập vào trong n nội tâm lại sợ diệp phong nổi giận bởi vì tộc quần thủy tổ rời đi một khắc này hắn cũng tại một cái tổ lệnh từ viễn cổ truyền thừa đến nay Bất luận cái gì tại thông linh bia bên tại thông trong luận linh cái gì đồng ã đánh bại thủy tổ người, đều sẽ đạt được kim đại bằng điều đ người, bằng thủy bại kim si tổ tổ sẽ lệ.、Đồng、thời thấn thăng làm đời thứ hai tử tôn tại yêu thu tộc quân bên trong mỗi một thời đại đều là s â m nghiêm giai cấp cũng có thể nói bọn hắn đối với tự mình thủy tổ sẽ không sinh ra chút nào phản bác có lẽ đây cũng là vì sao yêu tộc có thể có được thượng t i ê n thương hại đời thứ sáu con cháu kim viêm xưng hô diệp phong là một tiếng lao tổ không có chút nào không đúng đồng thời trọng yếu nhất chính là đời thứ hai trở xuống đều phải nghe theo diệp phong mệnh lệnh hiện tại đời thứ hai đến năm đời còn sống kim sĩ đại bằng điểu không cao hơn ba cái d i ệ p phong mệnh lệnh tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong chính là vô thượng thánh lệnh đồng thời kim viêm đã cho rằng d i ệ p phong là thủy tổ đồ đệ không người không thể giết ta ta là dạ đế đại đệ tử người như giết ta chính là đắc tội toàn bộ lá d i ệ p trường không lời nói chưa xuống lại là một đạo trầm m u ộ n tiếng vang đ ộ n g toàn bộ thanh thiên thành lay động không ngừng diệp trường không nhục thân trực tiếp bị nện thành thịt nát kim viêm sắc mặt âm trầm chuyển hướng hai vị khác nổi giận nói hai người các ngươi tiểu tử thế mà còn dám chủ quan nếu không phải lão tử tại hiện tại tên phế vật này liền chạy đi diệp da đồ đần thế mà còn dám cầm dạ đế đến uy hết ta ba ngàn năm trước cái kia hậu bối liền bị lão tử đẻ xuống đất truy phi tất cả diệp da đệ tử toàn thân run dày không dám động đậy bọn hàn tiên sập một vị hoang cổ diệp ra tới tiếp viện cường giả thế mà bị một quyền đ o a n h sát không có chút nào phản kháng chỗ trống vô số người khoe miệng co giật rất muốn chửi bậy một cái kim viêm nhưng lại không dám cái này thật là đại đế há miệng ngầm miệng chính là thô bị c h i nôn mở miệng một tiếng lão tử đại đế uy vũ hình tượng tại trong bọn họ trong lòng dần dần sụp đổ d i ệ p phong tự nhiên minh bạch đây là cái kia lão điểu lưu cho mình tổ làm cho nguyên nhân nếu là không bỏ ra nổi cái đồ chơi này chỉ sợ cái thứ nhất chết chính là mình kim sĩ đại bằng nhất tộc tuân theo xâm nghiêm cấp bậc nhưng không có nghĩa là sẽ cho người lừa gạt bất luận cái gì có dũng khí lừa chúng nó t ân hiện tại mộ phần cỏ đã cao ba trượng cái kia kim viêm chật hướng về phía kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc đại đế mở miệng nói ra kim viêm lại lần nữa lộ ra định đoạt tiểu dung nói lão tổ ngài gọi ta tiểu viêm tử là được rồi đạo hiệu của ta là kim viêm đại đế diệp phong khỏe miệng co giật thật có nhiều không quá quen thuộc cái này dù sao cũng là một tôn đại đế a đứng tại thiên nguyên giới đỉnh cao nhất cường giả vô địch kia tiểu viêm tử tiếp xuống chuyện còn lại liền giao cho ta đi đến siết hai cái này hậu bối không hiểu chuyện lắm lúc trước có chút xuẩn còn xin lão tổ tha lỗi nhiều hơn kim viêm cười nói đem tư thái phong cấp thấp cái này không chỉ là bởi vì diệp phong thân phận còn có diệp phong trên người kia cổ khí tức nhường hắn cực kỳ thân cận so thiên đạo cho hắn cảm giác thân thiết còn muốn nồng hậu dày đặc diệp phong gật đầu hướng phía trước đ ặ t mạnh lão nâu cùng huyết kỳ lần xuất hiện ở phía sau hắn các ngươi tự sát đi diệp ra chủ mạch mấy chục và người ta cũng không có tinh lực như vậy từng cái xử tử ngày sau có người muốn tìm ta báo thủ lời nói cứ tới chỉ cần các ngươi làm tốt chết chuẩn bị là được rồi dù sao các ngươi lời này cũng siêu việt không được ta ngữ khí cực kỳ bình thản phảng phất tại nói một cái mà hời hợt sự tình đem những này thánh nhân diệt trừ đám người còn lại cũng hình thành không được h ò a lớn coi như ngàn năm về sau lại lần nữa xuất hiện một vị thánh nhân như vậy ha ha tự mình cũng đã là đại đế đi bọn hắn cũng chỉ xứng ngưỡng vọng tự mình còn lại năm đại thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau ngàn năm nợ máu trung q u i cần phải trả bất quá ha ha diệp phong ngươi thật là của hà mấy chục vạn diệp gia đệ tử lão phu cũng không tin không một người có thể báo thủ một vị thái thượng trưởng lão tự bị tu vi sinh cơ trôi qua lắc đầu dễu cợt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía diệp phong nếu là nhãn thần có thể giết người diệp phong đã chết tám trăm l ầ n diệp phong diệp phong năm đó ta là bị buộc bất đắc dĩ vừa rồi xuất thủ a tất cả có can đảm phản đối chủ mạch người cũng bị xử tử một vị chi mạch thái thượng trưởng lão đột nhiên quỳ trên mặt đất khóc ra tiếng người chết như đèn diệt hết thảy hết thảy đều sẽ thành cho, hóa thành hư vô hắn không muốn chết ẩm một đạo hàn mang sẽ qua đầu của hắn bị một vị k h á c thánh nhân chém mất cận kề cái, cái chết cũng không thể hướng tội huyết khuất phục lão phu đi vậy diệp phong lão phu làm quỳ cũng sẽ không bỏ qua ngươi chương sáu mươi hai sáu mươi hai thiên hạ phải sợ hãi quan danh đại hùng m ộ ư ơ i tám diệp ra còn lại mấy vị thái thượng trưởng lão toàn bộ đi dù là bọn hắn là thánh nhân cũng không có tư cách phản kháng thậm chí hiện tại diệp phong là bọn hắn không thể t r e o vào tồn tại chỉ có tự sát mới xem như một cái thể diện kiểu chết nếu không ha ha ha giống lao tổ như thế bị một cục gạch cho trục chết nhường người trong thiên hạ chế nhạo hay là giống hoang cổ diệp ra tới tiếp viện vị kêu bán đế cừng giả diệp trường không bị đại đế một quyền bánh sát áo gai lão giả ánh mắt phức tạp nhìn về phía diệp phong trong nháy mắt bất quá nửa canh giờ chiến cuộc lại lần nữa bị nghịch chuyển hoang cổ d i ệ p ra vì diệp phong trọn vẹn xuất động hai vị bán đế cường giả có thể nói là m ư ờ i điểm coi trọng thậm chí còn mưu đổ ra các loại ngoài y mớn lần này vốn không nên sai lầm khi nhìn thấy kia từng cỗ thi thể l ạ n h băng chỉ có thở dài lẽ loi ban nếu là sớm biết như thế tự mình nên trực tiếp bằng lòng diệp phong còn có thể nhường nó về tộc hiện tại diệp phong đọc người đã chết hơn phân nửa chỉ còn lại trong tộc kia ba vị thành nhân còn có vị kia cướp đoạt diệp phong phụ thân t r í tôn có người hiện tại không chỉ hao tổn phía đông đại lục diệp ra còn ác diệp phong trong lòng hối h ậ n không thôi diệp ra cứ như vậy bại tung thành phía đông đại lục văn n ă m cường thịnh vô cùng diệp ra vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền bị công phá kết thúc phía đông đại lục cách cục sẽ tại hôm nay bị đánh phá thái huyền môn một nhà độc đại diệp phong một người chi trấn nhiếp thiên hạ đại hung diệp phong chính là đại hung bọn hắn ánh mắt phức tạp không thôi bởi vì đây hết thể cục diện đều là bởi vì diệp phong cái này hóa thần tu sĩ kim nguyên kia tràn đầy thịt mỡ mặt r u lên lắc đầu nói về nhà nhất định phải nhường nhiệt g tử kia đi chịu đòn nhiệt tội nếu không đ ấ y lòng r u lên diệp ra hiện tại cùng bị diệp không sai biệt lắm ngã xuống thần đàn h ú n g chi là hắn tứ hải thương minh vô số tông môn đã nhìn chằm chằm chỉ cần hoang cổ diệp ra lựa chọn không nhìn không quá ba ngày diệp ra một trăm vạn đệ tử sắp chết không toàn thây tất cả địa bàn sẽ bị thôn tính trong nháy mắt quay người rời đi toàn bộ đại lục phong vân sắp nổi tứ hải thương minh cần làm tự vệ chuẩn bị ảnh điện đại trưởng lão lung lay đầu theo sát phía sau trước mắt biến mất tại nguyên chỗ diệp phong đường ánh cùng ba vị nội môn đệ tử rơi vào thanh thiên thành các nàng tu vi quá yếu nếu là tiến vào thanh thiên thành vẹn vẹn dư ba cũng đủ để đem bọn hắn đánh giết đường ánh gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng mê ly diệp phong thân ảnh lúc này đã tại trong lòng của nàng thật sâu c ắ m dễ kia b á đạo thân ảnh vô địch vách hùng mà lại tại thông linh bí cảnh lối vào còn giúp nàng giải vây ái mộ cảm xúc không hề có chút che giấu nào d i ệ p phong gật đầu tự nhiên cũng có thể cảm ứng được đường ánh cực nóng ánh mắt quân tử yêu mỹ nhân t h ờ n xưa như là đường ánh mỹ mạ o vô song càng là phía đông đại lục tam đại thần nữ một trong thân thế càng là không kém thái huyền thánh nữ trưởng môn c h i nữ thiên phú cũng không yếu tại tăng thêm tính cách của nàng ân còn giúp tự mình ngôi tiểu phượng hoàng đây này nhiều nhất cũng bất quá ngẫu nhiên giả m ồ m phàn nàn hai câu cái khác thời gian cũng là khiến người ta thích ừ m diệm phong nhàn nhạt gật đầu đưa nàng ngọc thủ nắm nhập trong tay hết thạy thuận theo tự nhiên quan hệ của song p ư ơ n g cũng xác định được thế nhưng là một cái không h i ể u phong tình thanh niên ho nhẹ lên tiếng khu khu lao tổ cái kia trong tộc truyền đến tin tức ta cần sớm chạy về trong tộc ta đại ca để cho ta nhìn thấy ngài lúc nhường ngài trong vòng ba năm tiến về một chuyến yêu giới trở lại ta kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc trong tộc có nguy cơ kim viêm câu nói sau cùng là truyền âm nói ra d i ệ p phong lông mi nhữ chặt kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc có nguy cơ tối thiểu nhất trong tộc cũng có hai tôn đại đế nếu là liền bọn hắn cũng không giải quyết được tự mình đi có thể có tác dụng coi như tu vi giống gây tên lửa đồng dạng tăng vọt cũng không có khả năng vọt tới đại đệ a nhưng thiếu ân tình tự nhiên muốn còn cái này không chỉ là nhân quả hiện tại kim sĩ đại bằng nhất tộc là trợ lực của hắn thở dài nhẹ nhõm cười nói trong vòng ba năm tất để ế n xem như cho kim viêm một câu hứa hẹn kim viêm cười ha ha nói đối ta kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tới nói có thể là không phải đại sự gì nhưng đối với ngài tới nói tại cực kỳ đơn giản hết thể xin nhờ lao tổ chật đem ánh mắt quét về phía chu vi cổ động toàn thân linh khí màu vàng kim nhàn nhạt quang huy hiệp lộ gầm thét lên tiếng từ nay về sau nếu dám đụng đến ta kim sĩ đại bằng nhất tộc lao tổ không chết không thôi cựu tiên h thập địa chu sát cựu tộc cái này một lời đủ để chấn nhiếp đại bộ phận nhân tộc tâm môn ai dám bước lên cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc từ chiến đại giới đi ra tay với diệp phong áo gai láo giả câu nói này càng lớn là tại gõ bọn hắn hoang cổ diệp ra hiện tại trong nhân tộc khả năng nhất ra tay với diệp phong cũng chính là bọn hắn trong lòng khóc không ra nước mắt trong tộc đám kia lão gia hỏa đoan chừng phải lấy chính mình khai đạo a phía đông đại lục diệp ra không có bảo trụ diệp phong cũng không có mời về đi hiện tại còn kết yêu tộc thần thú cựu địch cần phải có người đứng ra dưới lưng cái này miệng đại hát nổi rất rõ ràng cũng chỉ có hắn thích hợp nhất trong lòng t h ở d à i có thể chuyện này thật sẽ thiện sao nhị tổ là có khuynh hướng diệp phong nhưng diệp ra bên trong còn có những phái hệ khác gia đế đệ tử xuất thủ đã tỏ rõ lập trường diệp phong bọn người ra thanh thiên thành bất quá mấy ngày thời gian toàn bộ phía đông đại lục Thậm chí, vì hắn ma vì quan lên đồng ầ u hung đại đ hảo.、Vì、danh văn vọng, thậm chí không xứng văn vọng, gì Vì kém dạng thời á phá n nhân, thế gian nghe tiếng.、Đại、hung tội tử, đỡ quan tài nhập diệp ra, đơn thương đọc mã, công điện. h thế h tội tử, tài tổ t Đồng Đại Diệp Diệp ra, ra đỡ đọc mã, kinh khủng nhất là hán cùng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc có được thiên tì vạn lũ quan hệ bộ tộc kia không chỉ là tại phía đông đại lục lưu truyền nhân tộc tất cả tông môn toàn bộ cũng biết mình nhiều một cái không thể che người đồng thời cửa đối diện phía dưới đệ tử hạ lệnh gặp phải đại hung diệp phong lập tức đường vòng nếu là đối phương đọc thủ lập tức cầu xin tha thứ nếu quả thật bị g i ế t ân đó cũng là đáng đ ợ i thông môn sẽ không giúp bọn hắn báo thủ quá hung tàn mười tôn thánh nhân chấn sát chấn sát tự sát tự sát cái này mẹ nó vẹn vẹn một cái hóa thần tu sĩ a ngươi nếu là đột phá đến thiên tông thiên tôn chẳng phải là đến nghịch thiên mà đi đầu nhập vào hắn hơn m ộ ư ơ i vị nội môn trưởng lão ba ngày trước đó huyền tổ khởi ra viễn cổ ma quật phong ấn cùng ma tộc liên thủ trọng thương linh tổ cùng nguyên tổ hiện tại toàn bộ thái huyền môn ngoại môn đệ tử toàn bộ bị diệt ma tộc thịnh yến tiên huyết giết chóc mấy vạn đệ tử toàn bộ hóa thân tinh huyết thắng thân ma bụng còn sót lại mấy chục nội môn đệ tử đi theo môn chủ cùng đại trưởng lão tất cả trốn tiến vào cấm điện dựa vào hộ sơn đại trận còn có hộ sơn thần thú thần hoàng tạm thời ổn định c u c diện ỏng n o n g n o n g hư không run dày một đoàn hắc vụ xuất hiện trong đại điện tất cả mọi người chuẩn bị hôm nay đánh hạ thái huyền môn cấm địa chém đầu kia tạp m a u phượng hoàng huyền tổ vươn người đứng dậy có chút cung thân liếm lắp lấy khoe miệng cười ta lên tiếng yên tâm linh tổ cùng nguyên tổ kia hai cái lao đồ vật liền giao cho ta đi tắc vi sư huynh đệ cái này hai đầu lão cầu trước đây thế mà lựa chọn trợ giúp một ngoại nhân cũng không nguyện ý giúp h ắ n cái này đáng thương sư đệ bản t o a muốn đích thân chém hai người bọn họ đầu lâu đem bọn hắn thi thể luyện chế thành hành thi khôi lỗi h á n k h của hắn đã đổ đầy lồng ự c diễ phong bất quá là một cái nhỏ h i u đến giữ nghiền không tiện liền mình kiến. Hắn không nghĩ thể chết tay ra, ba có sâu vậy ị sư hình, tại sao huynh, hắn thửa, h yêu mến tại t lại đối với hắn yêu mến có m mà còn đem hắn giam cầm. chí, còn Phong, thế hắn à, bởi Diệp vì v ậ lão phu liền đối phó đại trưởng lão đầu kia láo tạc m a u đ i những năm này quả nhiên là ép ta thật thê thẳng a ha ha ha nhị trưởng lão mở miệng đáy mắt lánh mang lấp lóe môn chủ giao cho ta hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thường giết hắn như giết chó tam trưởng lão khẽ lắc đầu cực kỳ tự tin một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên áo bào đen theo hắc vụ bên trong hiện tượng xuất hiện tại đại điện tất cả ở đây trường lão bao quát huyền tổ cũng lộ ra cùng kính t h ầ n sắc vị này chính là viễn cổ trong động ma bị chấn áp cờ giả ngày xưa từng là một phương đại đế dù là ngay tại khôi phục bên trong thực lực của hắn cũng như thường đến gần vô hạn đại đế chính là hắn lấy một đích hai liên tiếp bại hai vị lão tổ hôm nay đợi lát nữa có người xâm nhập đại trận thanh niên áo bào đen lông mi nhữ một cái thái huyền môn bên ngoài có một tầng cấm chế theo ngoại giới nhìn vào đến thái huyền môn không có chút nào biến hóa cho nên đây cũng là vì sao thái huyền môn bị ma tộc công chiếm đằng đắng ba ngày vẫn không có bị phía đông đại lục phát hiện huyền tổ trên mặt hiện ra rét l ạ n h tiếu dung trong ánh mắt lóe ra sắc cơ lạnh leo lên tiếng đại nhân yên tâm vị này là thái huyền môn sau cùng cá lọt lưới đồng thời bọn hắn vẫn là bản tọa cựu địch giao cho ta xử lý đi nhị trưởng lão tam trưởng lão theo bản tọa xuất thủ thanh niên áo bảo đen gật đầu bình tĩnh nói một cái hóa thần sâu kiến tốc chiến tốc thắng chúng ta thời gian không nhiều lắm nhiều nhất còn có một ngày liền sẽ có đại đế cảnh giới cường giả phát hiện giữa lúc này nhất định phải cầm tới trong cấm địa đồ vật huyền tổ có chút cung thân nói cái này hiển nhiên bà tọa cùng hắn có huyết h ả i thâm cửu sẽ đem bọn này bọn hắn chém thành muôn mảnh đại nhân cứ yên tâm lúc này tiến vào thái huyền môn diệp phong bọn người sắc mặt nghiêm túc ma khí bốn bể tất cả đều là ma khí không có trông thấy một cái đệ tử không có thi thể càng thêm không có người sống chỉ có mùi máu tươi trong môn có linh tổ cùng nguyên tổ toa trấn không có khả năng nhường ma tộc công chiếm sơn môn a h u n g chi phía đông đại lục không có khả năng không có tin tức truyền hình ra ba vị nội môn đệ tử cũng không có cái gì bối rối trong lòng chỉ có không hiểu trải qua diệp ra chiến dịch bọn hắn cách cục đề cao rất nhiều dù là phát hiện thái huyền môn hết thể mọi người đều giống như là người gặp bốc hơi vẫn không có tự loạn trật ư ớ c phong tổ kia láo chíu đường vân ở trên mặt t r ê n tại cùng một chỗ đột nhiên sắc mặt đột biến không đúng cái này đây là ma đế khí thức còn có lao tứ hắn nhập ma lời còn chưa r ư ớ một ngụm huyết tiễn p h ư n ra、Phúc. thân hôn của hắn dò xét đụng phải để uy mà lại ma tộc khí tức mười điểm nồng đậm trong đó còn có huyền tổ linh khí sen lẫn ở trong đó kết quả bị phát giác t h ầ n hồn kém chút cũng bị lưu lại rời đi trước đi nơi đây không nên ở lâu đại sư huynh hai người khí tức như ẩn như hiện mười điểm hiếm yếu nhưng tối thiểu nhất bọn hắn còn sống phong tổ sắc mặt n g ư n g trọng thở dài lên tiếng đ á y mắt hết sức phức tạp thiên huyền môn đã hủy hơn nữa còn là hủy ở tự mình sư đệ trong tay trong lòng có chút đau đau nhức đi ta tốt sư huynh hôm nay tiến vào thái huyền môn n g ư ơ i còn muốn đi hay sao huyền tổ thanh âm vang lên c u ồ n c u ộ n tiếng gầm đánh tới ha ha ha d i ệ p phong chúng ta sổ sách cũng nên tính toán đi nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thân ảnh theo hư không bên trong đốt gia người lạnh thành tiếng giờ khác này bọn hắn dùng tùy ý tiếu dung đánh giá diệp phong rất muốn nhìn một chút cái này thiên tư c h ắ c tuyệt thiên tài có thể hay không quỷ dạp xuống dưới chân của mình cầu tự mình đứng giết hắn phong tổ nhường diệp phong đi là bởi vì nơi này có đế bi có thể cái khác ba vị nội môn đệ tử không biết do à sừng sững không sợ thậm chí nội tâm không có chút nào hoảng huyền tổ từ trên trời rơi xuống chắp hai tay sau lưng một bộ vô địch tư thái đạo mạc lên tiếng quỳ xuống đi d i ệ p phong huyền tổ đầu góc chỉ định là có chút cái gì m a bệnh dựa vào ma tộc công pháp tấn thăng đến trung giai thánh nhân liền có thực lực khiêu khích tự mình rồi mau để cho sau lưng ngươi mấy vị kia ma tộc cút ra đây đi hảo hảo làm ngươi tự bế lao tổ không được sao nhất định phải nhảy ra chịu chết đi cùng ma tộc hợp mưu cuối cùng ta sẽ làm lấy ba vị sư tôn trước mặt giết ngươi huyền tổ nghe vậy một bộ bình thản bộ dáng không dậy nổi mảy may vợ sóng hắn cho rằng đây bất quá là diệp phong t r ư ớ c khi chết dãy ruột h ô i quỳ xuống sám hối bảy ngày hứa ngươi nhập luân hồi ba vị nội môn đệ tử bọn hắn mặc dù biết rõ huyền tổ là thánh nhân nhưng thật rất muốn cười bởi vì thiếu môn chủ chết thánh nhân đã vượt qua hai tay số lượng c h ọ n vẹn mười vị ân trong đó còn có thánh nhân vương còn có bàn đế huyền tổ thật không đáng chú ý a ha. ha ha ha sắp chết đến nơi còn muốn dãy r u ộ sao diệp phong a diệp phong hoàn toàn như trước đây quần vọng đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế sao linh tổ cùng nguyên tổ đã bị ma tộc đại nhân trọng t h ư ơ n g duy nhất có thể bảo h ộ ngươi lao đồ vật chỉ có phong tổ hai vị trưởng lão cười lạnh n i ệ mai bọn hắn rất hưởng thụ cái này hiện tại thời khắc rốt cục đem tự mình lựa giận thả ra ngoài bọn hắn đang mong đợi chờ mong d i ệ p phong cầu xin tha thứ quỳ trên mặt đất khóc r ò n g r ò n g mà nói tự mình đang chết đáng tiếc một giây hai giây chầm mặc một lát d i ệ p phong vẫn không có động tác ma tộc chó lao đ ô trước chém hai người bọn họ tế điện thái huyền môn văn hồn giết ta người ngươi bằng huyền tổ mới cười giờ khác này thật rất muốn cười d i ệ p phong sắp chết đến nơi còn m u ố n trang thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt phốc phốc hai cái đầu ở giữa không trung bay lên không bay múa tiên huyết văn g khắp nơi tốc độ nhanh liền hắn cũng phản ứng không kịp chương sáu mươi b ố sáu mươi b ố huyền tổ cái chết đạo tâm vỡ vụn ba mươi tám nhị trưởng lão tam trưởng lão cái này đây là nơi nào tới cơn ư giả g đại nhân không phải nói phong tổ đã tàn phế sao hơn mười vị trưởng lão đ á y mắt hiện lên trấn kinh nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tại cái này ba ngày thôn vệ tinh huyết đã đem bọn hắn đẩy hướng bàn t h á n h cảnh giới thế nhưng là nhưng không có chút nào năng lực phản kháng chẳng lẽ lại còn có một vị khắc thánh nhân giấu ở thầm huyền tổ sắc mặt thay đổi không tại bình tĩnh trong nội tâm thậm chí có chút bối rối bởi vì lúc trước đạo thân ả n h kia tốc độ nhanh đến hắn cũng thấy không rõ tối thiểu nhất cũng là một tôn đỉnh phong thánh nhân một vị nội môn đệ tử cười lạnh thành tiếng thiếu môn chủ mấy ngày trước đó liên t r ả m mười tôn thánh nhân trong đó còn có một vị bán đế cừng giả một đám bị ma tộc trưởng không cho sun phi may m à c á c ngươi trước kia còn là ta thái huyền môn trưởng lão hơn mười trưởng lão bao quát huyền tổ toàn bộ cũng c h o n g váng chém chém giết mười tôn t h á n h nhân già đi mười tôn t h á n h nhân cho dù là ta thái huyền môn cũng bất quá có được bốn vị a đoạn phong cho tới bây giờ còn muốn hủ dọa chúng ta nếu như các ngươi hiện tại nguyện ý chém giết diệp phong có thể lưu các ngươi một đầu sinh lộ khắc khắc đã các ngươi cũng đối diệp phong có ý tưởng vậy lao phu liền tuyển đường bánh như thế nào cái này thế nhưng là cực tốt lô đình a nhưng trong lòng bọn họ có phán đoán của mình căn bản cũng không khả năng tin tưởng diệp phong có thể chém giết nhiều như vậy t h á n h nhân thậm chí bọn hắn cũng chưa thấy qua mười tôn hơn đừng đề cập tin tưởng một cái đệ tử chuyện ma quỷ đường bánh cắn chặt răng ngà đôi mắt đẹp p h u lửa đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt hắn không thể đem trước mắt bọn này trưởng lao toàn bộ giết diệp phong nắm chặt hắn ngọc thủ hắn từ đầu đến cuối cũng rất bình tĩnh thông linh bí cảnh năng lượng mười không còn một bằng không mà nói hắn sẽ đích thân xuất thủ đem bọn này ma tộc chó giết đi trước đây là bởi vì không có thực lực đi so đo nhiều như vậy chẳng lẽ lại nhường hắn thông linh thời điểm đi cùng bọn này thiên tôn trưởng lao c h é m giết mặc dù biết rõ bọn hắn đối với mình sắc ý có thể hắn vẫn không có mảy may động tác thậm chí không để cho ba vị sư tôn trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn c h é m giết vì cái gì bởi vì thái huyền m ô n coi như muốn tiến hành đại thanh tẩy cũng sẽ từ hắn tự mình động thủ đã lựa chọn làm ma tộc chó vậy thì phải làm tốt chết chuẩn bị sâu kiến a tại diệp gia đại khai sát giới về sau nguyên bản bình tĩnh nói tâm thế mà bị các ngươi khơi dậy gọn sóng các ngươi bất quá là một đám lao cậu thôi a n cây táo r à o cây sung láo x u ấ t sinh ẩm ẩm thiên khung phía trên hư không chấn vỡ thông linh bí cảnh lại lần nữa g á n g lâm ha ha ha lão phu muốn cười chết rồi tại diệp gia đại khai sát giới ngươi làm tự mình là ai hóa thần trung dai chém giết m ư ờ i tôn thánh nhân thiên đại t i ế u thoại sao thật không biết phong tổ các ngươi cái này ba cái lao đồ vật là như thế nào coi trọng cái này sẽ chỉ khoác lác đệ tử huyền tổ xuất thủ đem vừa rồi vị cường giả kia chặt đường chúng ta trước đem diệm phong chém thay ngươi ra mối hận trong lòng hơn m ư ơ i vị trưởng lao động vô số tàn ảnh lấp lóe ta để các ngươi động sao d i ệ p phong thanh â m vang lên bá đạo vô song u y áp từ trên trời gián xuống hơn m ộ ư ơ i cái lao đồ vật thân hình hiện lộ trực tiếp bị đặt ở trên mặt đất tán đất không thể động đậy phong tổ nhìn về phía một mặt này ngược lại là có chút vui mừng chính mình cái này đồ đệ vẹn vẹn mấy tháng thời gian liền trưởng thành đến loại trình độ này bất quá hắn vẫn là cảnh giác chu vi dù sao cái k i a đế uy n h ư n g hắn có chút kiên kỵ lao phu thân thể thế mà động đậy không được